Như vậy có thể chứ. An hà nhưng không nghĩ chiếm người khác tiện nghi. Tuy rằng phía trước Tiểu Long cũng nói, chỉ cần Phó Thu Minh thúc đồ ăn tiền thưởng là được, chính là đây cũng là đảm đương không được. Không nghĩ tới hiện tại Thu Minh thúc ngược lại cái gì đều không cần, chỉ cần ăn khẩu cơm là được. Này thiên hà nơi nào có như vậy nhiều bánh có nhân tùy tiện rớt. Có thể có thể, ngươi đem ta phòng ở làm cho xinh đẹp điểm, như vậy là được, cũng tỉnh ta cả ngày chạy về. Đi trụ, Hiện tại hắn cơ bản là ở Tiểu Long bên này đỉnh núi săn thú, có đôi khi chập, không thể quay về cũng chỉ có thể ở trên cây vượt qua, hắn một người, tiêu giao tự tại, nhưng thật ra không đem kia phòng ở đương hồi sự, có đôi khi mấy ngày đều không quay về đều là chuyện thường. Nếu là đem phòng ở kiến ở bên này, đảo cũng tỉnh hắn chạy về bên kia ra đi. Chính là ta, An Hạ vẫn là có chút không yên tâm, kiến phòng ở không phải một ngày là có thể kiến tốt, nàng hoa. Trương bản vẽ cũng liền mấy ngày công phu, chính là kiến một cái như vậy trúc phòng, ngắn thì hơn nửa tháng, trường một hai tháng, hơn nữa bọn họ nhân thủ không nhiều lắm, yêu cầu thời gian muốn hơi trường điểm, an hạ như thế nào có thể để cho người khác trả giá lao động không có hồi báo đâu. Ai, không có việc gì, người tiểu nha đầu cũng không dễ dàng, thu minh hiện tại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, mỗi ngày trừ bỏ lên núi đánh săn thú, liền đến chỗ lắc lư, tìm điểm sự làm cũng. Là tốt à, ngươi muốn cảm thấy thu minh thúc giúp ngươi đại ân nói, về sau chờ thu minh thúc già rồi hiếu kính hiếu kính ta liền hảo. Lý Thu nói rõ nhẹ nhàng, nói đến về sau sự tình đi. Cái này ngài có thể yên tâm, ngài đều giúp ta như vậy đại vội, hiếu kính ngài là hẳn là. An hà không biết như thế nào cảm ta bọn họ, một đám như thế nhiệt tâm trợ giúp nàng, cho dù bọn họ cũng đều không giàu có, chính là bọn họ vẫn là tận bản thân chi lực ở trợ giúp nàng. Vậy là tốt rồi, vô ôm. Nghĩa cũng không nói nhiều, đi trước nhìn xem kia mà nhìn xem như thế nào khởi chân. Thu Minh Thúc chỉ chỉ dừng trúc phương hướng nói. Ai, còn muốn thỉnh chân to thúc cha cha ngày nào đó ngày hoàng đạo, hảo khởi công. Tiểu Long nhớ tới chút cái gì, nói tiếp nói. Đúng vậy, làm chân to nhìn xem ngày nào đó thích hợp khởi công, đừng chọn cái không nên động thổ thời điểm. An Hà nghe bọn họ nói như vậy. Vốn định ngăn cản bọn họ như vậy mê tín Cuối cùng vẫn là tính Nhớ rõ Trước kia có người đã nói với nàng Kỳ thật này đó cũng không tính thượng là mê tín Cổ nhân rất nhiều trí tuệ là chúng ta vô pháp biết được Cho dù hiện đại như thế phát đạt Rất nhiều đồ vật cũng giải thích không ra Bọn họ đều là thuận theo thiên thời địa lợi Bằng không Như vậy ở lâu xuống dưới cổ tích sẽ không bị hậu nhân lần nữa thăm dò như cũ không có manh mối Cổ nhân nhiều thông minh Không phải an hạ một câu mê tín có thể giảng thắng, dù sao nàng cũng không kém kia Hai ngày thời gian, ba người cùng đi vào rừng trúc Cây trúc đã so với trước bị chặt cây rất nhiều Phía trước còn tươi tốt một mảnh cây trúc đã thiếu một nửa Ánh mặt trời chiếu vào hàng năm hiếm thấy thái dương đồng ruộng nháy mắt trở nên ấm nhiều Trong đất không ít thảo cũng bắt đầu hoặc mau hoặc chậm mạo hiểm mầm nhi So trước kia âm thật sâu thời điểm muốn hảo rất nhiều Thu Minh Thúc cùng Tiểu Long ở một bên tìm một khối vị trí tốt nhất tính toán kiến tạo phòng ở, mà... An Hà ôm nhi tử chỉ có thể khắp nơi đi một chút nhìn xem, xem có thể phát hiện điểm cái gì thứ tốt. Chỉ là, thứ tốt đảo không phát hiện đến, lại làm An Hà phát hiện trước hai ngày đôi hảo hảo cây gậy trúc đôi có chút giải rác, giống như bị người rút ra không ít đi. Phía trước nàng cũng có phát hiện quá như vậy vấn đề, chỉ là khi đó không có nghĩ nhiều, cho rằng nhà ai người hữu dụng cầm chút đi, chính là này liên tiếp mấy ngày thiếu, không thể không làm an hạ hoài nghi là ai đang làm quái, theo lý thuyết, nơi này đều là cây trúc, muốn cây trúc có rất nhiều, nếu một hai phải lấy nàng, cũng chính là cần dùng gấp khi lấy chút. Trong thôn người đều dễ nói chuyện, cầm ngươi sẽ cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, chính là hiện tại, tiếp đón không đánh, cây trúc lại từng ngày thiếu, này khẳng định là có người đang làm trò quỷ, trường này đi xuống Nàng chém cây trúc nhưng thừa không bao nhiêu, nàng đến lúc đó vẫn là mệt chính là chính mình, không được. Nàng không thể cứ như vậy làm người cấp cầm đi, nếu là thật là có cần dùng gấp, nàng không trách bọn họ, nhưng là nếu chỉ là trò đua ở dai nói, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Trong đầu mơ hồ thoáng hiện quá một người thân ảnh, An Hà không thể xác định chính là người này làm, nhưng là trừ bỏ nàng. An Hà nghĩ không ra ai sẽ như vậy nhàm chán làm loại sự tình này. An Hà, ngươi làm sao vậy?" Hỗ trợ lượng mà Thước Tiểu Long thấy An Hà nhìn kia đôi cây trúc phát ngốc, mới vừa ngừng tay chung nói liền lại đây hỏi. An Hà nhìn trước mặt kia đôi cây gậy trúc nói, không biết là ai, vẫn luôn ở lấy ta này đó cây trúc, đã không phải lần đầu tiên. Tiểu Long nghe vậy, lại xem kia đôi cây trúc, cũng kinh ngạc nói, đúng vậy, như thế nào thiếu nhiều như vậy? Tiểu Long trí nhớ hảo, Chính mình làm nhiều ít sống chính mình trong lòng đều hiểu rõ, cho nên đương An Hạ vừa nói thiếu cây trúc liền có thể liếc mắt một cái nhìn ra có vô. Thiếu, không cấm lầm bẩm nói, ai cầm đi, cũng không cùng người ta nói một tiếng. Tiểu Long, An Hạ, làm sao vậy? Thấy Tiểu Long như vậy đại kinh ngạc thanh phát ra, Thu Minh Thúc cũng tiến lên đây dò hỏi. Này đôi cây trúc không biết ai cấp dọn đi rồi không ít, phía trước có rất nhiều, bị người dọn không ít. Tiểu Long trả lời nói, còn dùng tay cấp Thu Minh Thúc khoa tay múa chân nói. Hẳn là bị người có tâm cầm. An Hà suy đoán, nếu không phải lời nói, tại sao lại như Vậy, Thu Minh Thúc cũng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tám phần đúng rồi. Đó là ai sẽ trộm này đó không đáng giá tiền đồ vật a Nhóm lửa cũng không phơi khô, như thế nào có thể nổi lửa đâu? Tiểu Long không rõ, này trong thôn còn có như vậy ăn trộm ăn cắp người. Cây trúc không đáng giá tiền không hảo xử người nọ khuya khoát sấn bọn họ không biết trộm này đó cây trúc làm gì. Ngươi muốn biết, Thu Minh thúc hỏi Tiểu Long, Tiểu Long vội vàng gật đầu làm trả lời, hắn thật vất vả. Cùng An hạ chém trở về cây trúc, ai sẽ vô duyên vô cớ cầm đi. Nếu muốn biết cũng không phải không thể, đêm nay ở chỗ này phóng thượng bắt chuột khí, ngày mai là có thể biết là ai. Thu Minh thúc đạm cười nói, sắc mặt có chút giảo hòa Bộ dáng này, có thể hay không không được tốt, An Hà có chút lo lắng, đây là nàng lần đầu tiên muốn như vậy tính kế một cái xem như muốn khi dễ nàng người, chỉ là, An Hà sợ hãi như vậy sẽ tạo thành không tốt hậu quả, bởi vì, nàng lo lắng sẽ liên lụy những người khác, chỉ là An Hà còn ở trần chờ chung, Tiểu Long liền nói tiếp, những người này, làm chuyện xấu nên tiếp thu trừng phạt, bằng không bọn họ sẽ không trường trí nhớ. Tiểu Long cơ hồ biết trong thôn mỗi người tình huống, thôn liền như vậy đại, người liền nhiều như vậy, đều là thiện lương mọi người. Hắn thật sự nghĩ không ra ai có thể nửa đêm gió lạnh vèo vèo tại đây trộm cây trúc, nghĩ đến là mặt khác thôn người. Nếu bọn họ muốn làm như vậy vậy đừng trách bọn họ không khách khí. Tiểu Long nói rất đúng, mỗi người đều nên vì chính mình phạm phải sai tơi gánh vác hậu quả, không ai có thể tránh thoát chính mình phạm phải sai. Thu Minh Thúc Tán Đồng nói. Nhìn xem nơi xa còn cao cao treo lên thái dương, ngẫm lại năm nay trồng trọt sẽ là cái hảo thời tiết. Thu Minh Thúc nói không sai, An Hà ngươi cũng đừng lo lắng, đừng sợ, chuyện này liền giao cho ta cùng Thu Minh Thúc, chúng ta tổng không thể chính mình cực cực khổ khổ bổ. Tới cây trúc bạch bạch làm người trộm đi, Tiểu Long cho rằng An Hà sợ hãi, cho nên mới sẽ nói như vậy, chỉ là nói xong, Tiểu Long liền chần chờ nói, chính là, nếu đêm nay người kia không tới làm sao bây giờ... Hắn nếu là không tới còn hảo Có lẽ nhân ra thực sự có cần dùng gấp Chỉ là không tiện mở miệng Chúng ta coi như không việc này Cho người ta cầm đi liền cầm đi Chém nữa là được Nếu là đêm nay những người đó còn tới trộm, Chúng ta phải hảo hảo chừng chừng những Người này Đúng vậy Tiểu Long Tán Đồng nói Trong lòng nghĩ đến tột cùng là ai sẽ như vậy hư Cây trúc đều phải trộn đi Buổi tối An Hà không có đi xem Thu Minh Thúc nói làm nàng đem chuyện này giao cho hắn cùng Tiểu Long, có chuyện gì sẽ đến nói cho nàng. An Hà đã đại khái đoán được là ai như vậy nhàm chán, vốn có chút lòng chắc ẩn, chính là ngấm lại, như vậy tâm địa người, tự nhiên là không thể làm nàng hảo quá, bằng không nàng còn sẽ đi gây chuyện thị phi, đến lúc đó, đã có thể không phải An Hà một người tao ương, nên làm nàng ăn chút đau khổ, như vậy có lẽ sẽ có hối cải cơ hội, Tiểu Long cùng Thu Minh thúc sớm liền dùng cấp con mồi làm bẫy dập cái kẹp đưa tới rừng trúc bên này. Hai người hợp lực đem cái kẹp trang bị ở dễ dàng nhất rút ra cây trúc địa phương, dùng cỏ khô thật cẩn thận che khuất. Chỉ cần người này đêm nay còn tới, nhất định sẽ bị cái kẹp kẹp lấy, đến lúc đó mặc hắn như thế nào chạy cũng chạy không thoát. Mà bọn họ hai người tắc dấu ở cây trúc phía sau thủ đầu biên, nơi đó đen nhánh một mảnh có thể rất xa xuyên thấu qua ánh trăng ánh sáng thấy đất trống thượng kia đôi cây trúc, chỉ cần có người chúng chiêu, bọn họ là có thể lập tức tới rồi. Thu Minh Thúc, ngươi cảm thấy người nọ đêm nay còn sẽ đến sao? Tiểu Long hỏi đến bên người người. a không đợi tơi Thu Minh Thúc trả lời, nơi xa liền một nữ nhân thét trói tai thanh âm vang lên. Đi, đi xem. Thu Minh Thúc trên lưng trên mặt đất. Phóng công cụ, nhanh chóng chạy vội qua đi. Tiểu Long thấy thế, Cũng là vẻ mặt buồn bực, đem cây đuốc điểm lên, đi theo Thu Minh thúc phía sau chạy qua đi. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là ai khuya khoát ra tới trộm cây trúc, hơn nữa nghe thanh âm vẫn là cái nữ nhân. Là nhà ai nữ tử nửa đêm ra tới làm chuyện xấu đâu? Ngươi là ai? Thu Minh thúc hét lớn một tiếng, theo sau Tiểu Long điểm cây đuốc nhanh chóng đi vào, liền kiến giải thượng ngồi xổm cái nữ tử. Là ngươi? Tiểu Long? Kinh ngạc nói, nhìn cây đuốc chiếu chiếu ra người mặt. Tiểu Long ngươi nhận thức người này Tiểu Long nhìn xem Thu Minh Thúc Gật đầu nói Người này đúng là an hà phía trước chủ vương đại gia gia con dâu Nguyên lai chính là nàng. Lý Thu Minh nghe nói qua cái này quách thị Mới vừa trở lại trượng phu gia Khiến cho trong thôn người hận thượng Không đơn thuần chỉ là chỉ không lễ phép Lại còn có thích cùng người đâu võ mồm Tẩy cái quần áo cũng muốn cùng mặt khác phụ nữ cãi nhau Có một lần thiếu chút nữa đánh nhau rồi Này phụ điêu ngoa bá đạo Vừa trở về liền đem An Hà cấp đuổi đi Lý Thu Minh là cái đại nam nhân Không thích đi bắt quái phụ nhân những việc này Nhưng là chuyện tốt không ra khỏi cửa Chuyện xấu truyền ngàn dặm Cái này quách thị như vậy bại hoại phụ đức Như thế nào có thể không ai biết Hắn cũng từ nhỏ long trong miệng biết nàng là như thế nào đuổi đi An Hà Hừ, không nghĩ tới người này ngập phụ tốt không học Đại buổi Tối chạy tới nơi này ăn cắp người khác vất và chặt bỏ cây trúc Thu Minh mắng to một tiếng Dòa quách thị thân mình đột nhiên run lên, dưới chân bị cái kẹp kẹp đau nàng đại trời lạnh đầy người đổ mồ hôi. Những người này, cư nhiên dùng bắt lão thử con thỏ cái kẹp tới bắt nàng. Quách thị ngấm lại liền bực bội. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm này đó cây trúc, nào con mắt thấy được. Quách thị bắt cả người lẫn tang vật bị trào, như cũ là thề thốt phủ nhận, đừng tưởng rằng. Lão nương khuya khoát ra tới chính là trộm các ngươi cây trúc, kia phá trúc tử, ai muốn. Các ngươi khẳng định là an hà kia tiểu con mỏng cua phái tới, hừ, liền xem ta dễ khi dễ. Quách thị mỗi một câu đều nói nói minh chính mình cũng không có ăn cắp an hà cây trúc, chính là, là cá nhân đều rõ ràng. Quách thị này khuya khoát chạy như vậy xa địa phương, tổng không phải ở chỗ này đi dạo đi. Thời tiết còn lanh thực, nếu không phải có tâm lại đây, ai sẽ nửa đêm chạy nơi này tới. Ngươi còn tưởng chơi xấu, tiểu long chỉ vào nàng nói. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy ngươi tơi trộm cây trúc còn không thừa nhận, tin hay không chúng ta đem ngươi kéo đến thôn trưởng nơi đó đi, làm thôn trưởng đem ngươi giao cho nha môn mới được a Quách thị bị tiểu long nói lập tức hù dọa tới rồi, dù sao cũng là có tật giật mình, biết chính mình trải qua cái gì. Chính là nàng quách thị cũng không phải là tùy tiện nhập người khi dễ chủ nhân, nàng quách hoa cái gì việc đời. Chưa thấy qua, này hai cái đại nam nhân cũng liền ngoài miệng ra lợi hại chút, Nàng đảo muốn nhìn bọn họ muốn như thế nào xử trí nàng. Các ngươi hưu tại đây hù dọa lão nương, lão nương không sợ, các ngươi bất quá là bị An Hà kia yêu ngôn hoặc chúng, hừ, liền tính đi nha môn ta quách hoa cũng không sợ các ngươi. Tới a, tới a, đem lão nương chụp tới gặp quan a. Nói, Quách thị đôi tay ôm kia chỉ bị kẹp lấy chân kêu thảm. Ai u, ta chân a, muốn chặt đứt, có bản lĩnh các ngươi. Đem ta chụp tới nha môn. Lão nương muốn cáo các ngươi đem ta chân cấp bị thương, ta nửa đêm ra tới quan các ngươi đánh giấm, các ngươi hiện tại dùng cái kẹp kẹp bị thương ta chân, xem quan phủ là phán các ngươi tội vẫn là chúng ta tội. Ai, ngươi, bị trả đũa, tiểu long nghe nàng như vậy vừa nói, nhìn nhìn lại bọn họ hai cái đại nam nhân lông tóc chưa thương, không kịp thu minh thúc hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là nghe quách thị nói như vậy, nhưng thật ra có chút sợ hãi. Sợ hãi thật giống quách thị nói như vậy, trộm cây trúc tặc không bắt lấy hai người ngược lại vào đại lao kia đã có thể thảm quách thị thấy tiểu long có chút tin rèn sắt khi còn nóng chừng lớn hai mắt ta cái gì ta ta nói cho các ngươi quan đường thượng không phải tùy tiện cho các ngươi nói cái gì là gì đó quan đại nhân thấy ta như vậy định là các ngươi dở trò quỷ liền tính ta trộm các ngươi cây trúc thì thế nào các ngươi đem ta chân còn bị thương ta nếu là về sau đều không thể đi Nhất định phải các ngươi trả giá đại giới. Nhìn đến thời điểm quan đại nhân như thế nào phán. Ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, ngươi làm chuyện xấu, còn tưởng lại chúng ta không phải. Quan đại nhân cũng không phải là mắt mù, ngươi này người đàn bà đanh đá. Tiểu Long không biết nên dùng nói cái gì tới mắng trước mắt phụ nhân. Con mắt nào của ngươi xem ta trộm nhà các ngươi cây trúc, nào con mắt a a ngươi nhưng thật ra nói a ta tới nơi này đi một chút, nhìn xem không được sao. Các ngươi đừng cho là ta vừa đến này thôn, liền tưởng khi dễ ta, ta, ta, chờ ta trở về nói cho đương ra, định không buông tha các ngươi, ái u, ta chân a muốn chặt đức, muốn chặt đức, các ngươi chờ bồi tiền đi. Quách thị tưởng thử dùng tay đem cái kẹp bẻ ra, chính là phát hiện tay càng đi chạm vào, liền càng đau, đau nàng nhe răng trợn mắt, đầy người mồ hôi lạnh, nàng hiện tại hận không thể đem này hai cái thiên giết cấp thiên đao vạn quả, lấy nàng. An Hà hai điều cây trúc làm sao vậy? Chém như vậy nhiều cây trúc phóng còn chướng mắt, nàng vừa vặn hữu dụng, lấy nàng hai điều liền phải gọi người tới kẹp nàng chân. Lệ mắt ẩn chứa ngoan độc, nghĩ an Hà kiên nhu nhược khả nhân, một bộ hiền huệ quản gia bộ dáng. quách thị chỉ nghĩ phi một ngụm thủy cho nàng. Hừ, an Hà, chờ coi, lão nương sẽ không làm ngươi có ngày lành quá, ngươi bất quá là cái người ngoài, dựa vào cái gì những người này đều phải tới giúp ngươi, ngược lại tại, Đây ghét bỏ ta, ngươi đừng ở chỗ này ồn ào hù dọa người, đây là ngươi tự làm tự chịu, ngươi chân chặt đức mới hảo, không cần tại đây tai hòa người. Thu Minh Thúc muốn so tiểu long chấn định nhiều, dù sao cũng là so với hắn lớn rất nhiều, kiến thức muốn nhiều chút, này đó phụ nhân liền xe múa mép khua môi hù dọa người. Hừ, có phải hay không hù dọa không phải ngươi định đoạt, lão nương này chân nếu là không có việc gì còn hảo, phải có cái cái gì trở ngại, nhất định sẽ không. Buông tha các ngươi, hiện tại, ta muốn các ngươi đem ta đưa trở về, ai u, đau chết ta, ngươi mơ tưởng, tiểu long ngăn cản nói, ta mơ tưởng cái gì, ta hiện tại chân mau chặt đứt các ngươi lại không đem ta đưa trở về, ta này chân thật phế đi các ngươi nhất định phải chết, phế đi ngươi liền tương đối sẽ không ra tới tai hòa người, an hà đứng xa xa nhìn tiểu long cùng thu minh thúc hai người trước mặt quách thị, Nàng đêm nay cũng là có chút lo sợ bất an, không biết tiểu. Long cùng thu minh thúc sẽ bắt được cái kia cái gọi là trộm cây trúc tặc. Cây trúc vốn là không phải cái gì quý trọng vật phẩm. Nàng chỉ là rất tò mò, ai sẽ vô duyên vô cớ lấy mấy thứ này. Nàng nghi nghĩ cuối cùng, đem người kia định ở quách thị trên người. Vì thế, đem nhi tử tạm giao cho chú đại thẩm chăm sóc một chút. Nàng đã sớm nên đoán được người này chính là quách thị. Chỉ là, nàng đối quách thị vẫn là có chút thương hại chi tâm. Chỉ là cảm thấy quách thị là cái có chút, càn quấy nữ nhân, nhưng là vẫn là biết chút đạo lý cùng đúng mực, ra ra trong lòng ác khí tự nhiên liền đi qua, không nghĩ nàng cư nhiên cho tới hôm nay buổi tối còn muốn tới, lại không phải thâm cửu đại hật, vì sao phải như vậy đối đãi nàng. Theo lý mà nói, nàng cũng không có đắc tội quách thị, chính là hôm nay xem ra, nàng vẫn là đánh giá cao quách thị, một chút lông gà vỏ tỏi, nàng cư nhiên nhàm chán liên tiếp mấy ngày qua lấy nàng cây trúc. Còn đúng lý hợp tình, an hạ, quách thị thấy là an hạ, tâm càng thêm hư, biết chính mình là làm chuyện xấu, quách thị nhiều ít có chút kiêng kỳ an hạ, hơn nữa nàng xem người nhiều, tự nhiên biết an hạ không phải cái loại này tùy tiện nàng hai câu lời nói liền có thể khi dễ nữ nhân, cho nên nàng mới có thể nghĩ nửa đêm đem nàng chém cây trúc dọn đi, cũng vừa vặn nàng là chỗ hữu dụng, hai ngày này, đều dọn nàng mệt chết. Nàng lúc ấy thật đúng là tưởng một phen cây đuốc này cây trúc cấp thiêu, chỉ là ngấm. Lại, dọn về đi chính mình cũng chỗ hữu dụng, liền đem này ý niệm cấp tiêu sớm biết rằng, còn không bằng một phen lửa đốt sạch sẽ, như vậy mặc cho bọn hắn cũng tìm không thấy nàng trên người. Quách thị hiện tại ngấm lại, thật là hối hận đã chết. Quách thị, ta và ngươi không oán không thù, ở vương đại gia gia, ta cũng là tận tâm tận lực làm tốt, ngươi dựa vào cái gì tới nơi này phá hư ta phòng ở. An Hà đến gần, khó hiểu hỏi. Có chút người chính là biến thái qua đầu, cũng là... Nhàm chán đến cực điểm, mới có thể bởi vì một chuyện nhỏ cũng có thể nhớ thương thật lâu. Sau đó chờ ngày nào đó nghĩ kỹ rồi tới trả thù người. An Hà cùng Quách Thị cũng chính là ngày đó gặp mặt một lần. Cũng không nhiều lắm giao thoa, liền nhiều lời nói mấy câu. Dựa vào cái gì nàng có quyền lợi như vậy phá hư nàng kiến phòng kế hoạch. Ta... Quách thị nhất thời tìm không thấy lời nói, nghẹn lời một hồi, mới nói, ta khi nào phá hủy, các ngươi ba cái đừng ngập máu phun. Người, nếu ngươi cảm thấy cùng chúng ta nói không thông, như vậy, liền giao cho thôn trưởng, làm hắn nhìn xem là báo quan đâu, vẫn là lén xử trí ngươi. Dựa vào cái gì, ta phải đi về, các ngươi tránh ra. Quách thị nói, tưởng thử đứng dậy, chính là chân hơi chút một đụng tới, liền đau nàng nhe răng trợn mắt, Này bắt chuột kẹp thật đau, đôi mắt ác độc nhìn Lý Thu Minh cùng tiểu long, quách thị thề, chờ nàng chân hảo, kêu nhà mẹ đẻ người bỏ ra đầu, cũng không tin sợ bọn họ. Mấy cái, liền tính đi quan phủ thì thế nào, cứu cứu cùng quan phủ những cái đó bộ khoái rất tốt, chỉ cần cứu cứu một câu, chính là bọn họ tao ương thời điểm, hừ, đứng ba người đương nhiên không biết quách thị này đó quỷ kế, chỉ là thương lượng nếu muốn lén giải quyết đâu, vẫn là giao cho thôn trưởng. Các ngươi đừng nghĩ thực hiện được. Quách thị vừa nói, Một bên nghĩ đến như thế nào đem trên chân cái kẹp cấp bẻ ra, Chính là mặc kệ nàng như thế nào nếm thử, Càng đi đụng vào. Liền càng là đau, Đau nàng đều sắp ngất đi rồi. Các ngươi là đang làm gì đâu. Nơi xa, Có nhân thủ chấp cây đũa, Nhìn An Hà ba người hô to một tiếng. Nàng trượng phu tới. An Hà nhỏ giọng nói một câu, Tiểu Long đầu tiên là cả kinh, Nhìn từ xa đến gần vương lâm. Nhưng thật ra thu minh thúc hơi chút bình tĩnh chút, nàng trượng phu tới càng tốt, làm hắn hảo hảo xem xem chính mình nữ nhân ở bên ngoài đều làm chút cái gì chuyện tốt. Lúc này, không chỉ là an hà bọn họ chú ý. Tới người tới, trên mặt đất sắp đau ngất xỉu đi quách thị cũng thấy nam nhân nhà mình, đột nhiên như tiêm máu gà lớn tiếng kêu rên, Ai u, ai u, vương lâm, vương lâm, mau tới đây, đau chết ta. Sao lại thế này? Vương Lâm thấy là chính mình tức phụ, sắp tới gần thời điểm đột nhiên nện bước chạy vội tới, dơ cây đuốc ngồi xổm xuống nhìn nhà mình tức phụ, này sao lại thế này à? Hắn hơn phân nửa đêm phát hiện thê tử không ở trong phòng chăm sóc nhi tử, tò mò hỏi nhi tử nói. Hắn mẫu thân đi ra ngoài, hắn còn tưởng rằng thượng nhà sĩ, nửa ngày không trở về, liền ra tới nhìn một cái, xa xa thấy bên này có quang, liền lại đây nhìn xem, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên chạy nơi này tới. Vương Lâm, ta chân, ta chân mau chặt đựng, a, đau quá, bắt lấy trượng phu tay, quách thị giống bắt được cứu mạng dơm dạ, khí thế cũng so với trước đủ, người này sao lại thế này, đại buổi tối chạy nơi này tới, chân cho ta xem, Vương Lâm tuy rằng biết tức phụ bát, nhưng là hắn đối nhà mình tức phụ vẫn là khá tốt, rốt cuộc, lúc trước hắn gặp nạn thời điểm là quách hoa ra thu lưu hắn, làm hắn huy huy hoàng quá, đều là mấy ngày này giết, Tại đây phóng bắt chuột kẹp, còn vu khống ta trộn bọn họ kia phá trúc tử, ta buồn hoàng, ra tới đi một chút còn phạm tội sao? Nhà ai quy định ta đại buổi tối không thể ra tới? Quách thị phẫn nộ nhìn an hạ, giống như thật sự sở hữu sai là an hà bên này tạo thành. Ngươi cũng đừng xào, làm ta nhìn xem. Vương lâm ngăn cản thê tử nhích tới nhích lui, ý đồ đem bắt chuột kẹp từ quách thị trên chân gỡ xuống tới. Đau chết mất, ngươi làm ta như thế nào bất động? Ngươi bị kẹp một chút thử xem. An hạ, chuyện này ta sẽ không như vậy tính. Hừ, ngươi đừng nghĩ làm ta liền như vậy buông tha ngươi. Rõ ràng đã đau mau ngất xỉu đi. Quách thị ngoài miệng vẫn là không buông tha người. Ngươi đừng ngập máu phun người. Chính mình làm chuyện sai lầm còn tưởng trả đũa ta trên người sao? Nơi. Này như vậy hắc, chúng ta phóng bắt chuột kẹp ai làm ngươi lại đây? Thôn như vậy đại, như vậy nhiều địa phương ngươi không đi cố tình chạy như vậy xa nơi này tới, ngươi là cái gì dắp tâm chính mình trong lòng rõ ràng. Cho dù làm trò vương lâm mặt mũi, An Hà cũng không chút nào sợ hãi, bởi vì nàng biết ai thì ai phi. Chính là vương lâm dù sao cũng là thiên vị thế tử kia một bên, một bên nôn nóng hủy đi quách thị dưới chân cái kẹp, một bên không kiên nhẫn nói, kêu cái gì? Kêu, ai đúng ai sai lại như thế nào tích? Nàng nửa đêm ra tới dạo chính là tới trộm ngươi đồ vật, các ngươi trước kẹp bị thương nàng này dược phí ai bồi a ngươi an hà có chút bị vương lâm này nam nhân khí phun huyết chưa thấy qua như vậy ngang ngược vô lý tiểu long thấy thế ý bảo an hà đừng nóng giận an hà ngươi đừng cùng loại người này chấp nhặt chính mình thê tử đã làm sai chuyện tình ngược lại đối người khác hung ác công đạo tự tại nhân tâm vương lâm quách thị là cái bộ dáng gì người ngươi so với chúng ta rõ ràng đừng ở chỗ này đem chuyện xấu hương chúng ta trên người sái. Ai u, cuối cùng một chút, dưới chân cái kẹp bị lấy ra, người nháy mắt hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là thật vựng vẫn là giả vựng. Nàng, Tiểu Long còn muốn nói cái gì? Lại thấy Vương Lâm vẻ mặt tức giận bế lên nhà mình thê tử, nhìn thoáng qua trước mặt đứng ba người. Chẳng lẽ các ngươi tưởng ở chỗ này chống đỡ đạo của ta, nếu là nàng có cái chuyện gì? Các ngươi chờ tiến nhà tù đi. An hà bọn họ đều không phải vô lý người, nếu quách thị đã hôn mê qua đi, như vậy sự tình cũng chỉ có thể trước tạm hạ màn, rốt cuộc quách thị cũng chỉ là làm sai một ít việc, nhưng là bất trí chết, làm cho bọn họ đi về trước đi. An hà cuối cùng nhả ra, nàng cũng không biết nên thế nào làm, mới có thể làm quách thị về sau đừng cho nàng tìm phiền toái, rốt cuộc các nàng hai cũng không phát sinh cái gì đại xung đột, không cần thiết gắt gao, cắn không bỏ nhìn vương lâm cùng quách thị đi xa tiểu long lại tức lại cấp rõ ràng là quách thị đã làm sai chuyện vì cái gì ngược lại nhìn như là bọn họ ba cái ở hùng hổ doa người an hà tính quách thị lúc này cũng coi như là ăn đau khổ nghĩ đến nàng cũng sẽ sống yên ổn vài thiên nếu là nàng vẫn là như vậy không biết hối cải đến lúc đó lại trừng trị nàng thu minh thúc nghe xong an hà nói cũng chỉ là tán đồng gật gật đầu dù sao cũng là oan gia nên giải không nên kết Tìm như vậy nhiều oan gia trở về đối chính mình cũng không chỗ tốt. Quách thị về nhà sau, hợp với ba ngày ồn ào không cho an hạ hảo quá, nhưng là bị vương lâm nói một hồi, tựa hồ cũng sống yên ổn chút, ngốc tại trong nhà hảo hảo dưỡng chân thương. Vương lâm biết quách hoa có sai trước đây, tuy rằng đêm đó hắn cực lực thiên vị nàng, chính là làm sai dù sao cũng là làm sai, vạn nhất nháo khai, vứt là hắn vương lâm thể diện. Vương lâm người này, tuy rằng một hồi pháo, hoa phú quý cuối cùng vẫn là lụi bại chính là vương lâm lại vẫn là coi trọng về điểm này mặt mũi luôn là cho rằng chỉ cần mặt mũi ở hắn ngày nào đó cũng giống nhau có thể xoay người giống nhau là cao cao tại thượng người cho nên hắn không hy vọng ở hắn lụi bại thời điểm phát sinh như vậy nhiều ném hắn mặt mũi sự tình quách hoa vừa trở về thôn đã cho hắn chọc không ít chuyện hắn biết quách hoa tính tình chính là rốt cuộc chịu ân quá nhà nặng có chút thời điểm khó mà nói cái gì nhưng là cũng sẽ không vẫn luôn dung túng. Vương Lâm là quách hoa duy nhất kiêng kỵ người, cho nên Vương Lâm nói quách hoa vẫn là sẽ nghe một vài, thấy hắn nói như vậy, chỉ có thể là ở nhà an tâm đem chân dưỡng hảo, chỉ là Vương Đại Nương cùng Vương Đại Gia liền không may mắn như vậy. Quách thị ở nhà, nhàm chán là lúc liền thích đối kia hai vị lão nhân lại nhà nói ra nói vào, dù sao nàng không hảo liền không nghĩ muốn mặt khác đều hảo quá. Quách thị là cái tự, phụ người, Tự nhiên cái gì đều phải cao nhân nhất đẳng, như thế nào có thể khuất cư với người Hà đâu. Đây cũng là tạo thành quách thị hôm nay vì sao như thế ngang ngược không nói lý nguyên nhân. Mà An Hà bên này, mấy ngày nay hừng hợp khí thế tự cấp nhà mới sửa sang lại bình đế, sửa sang lại hảo sau hảo cái trúc phòng. Thu Minh thúc mấy ngày nay giữa chưa đều là ăn An hạ tự mình ngắt lấy rau dại làm đồ ăn, ăn xong sau rất là tán thưởng. An Hà, này hương vị thật không sai không nghĩ tới ngươi như vậy một bé gái tử nấu cơm còn có một tay. Thu Minh thúc một bên ăn một bên vội dơ ngón tay cái lên, sợ thiếu khen An Hạ. An hà bị hắn như vậy khen đều có chút ngượng ngùng, nàng đối chính mình nấu ăn tay nghề vẫn là có nhất định tự tin, chỉ là bị người khen khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. ân ấn, đúng vậy, An hà ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, ăn đều không cảm thấy no. Tiểu Long ngay sau đó nói, ngữ khí hơi hơi thấp giọng Thu Minh thúc ăn qua. Không ít sơn chân hải vị đâu, miệng đặc nhảy, hắn nói tốt ăn, kia khẳng định chính là ăn ngon. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi, thu minh thúc mang ta ăn qua không ít ăn ngon, bất quá ta còn là cảm thấy an hạ ngươi làm tương đối ăn ngon chút. Tiểu Long ha hả cười nói, an hạ xem chỉ cảm thấy Tiểu Long nói ngược lại càng như là an ủi lời nói. Ngươi liền vuốt mông ngựa đi, thu minh thúc ăn như vậy thật tốt ăn ta này bên ngoài thải lỗ máng đồ ăn, xứng với điểm gạo lức cũng nói là ăn ngon an hạ tưởng, thu minh thúc gặp qua không ít đại việc đời nàng điểm này tay nhỏ nghệ gì đủ nói đến bất quá trong lòng ngẫm lại nếu là có cũng đủ gia vị có lẽ nàng là có thể làm ra càng tốt ăn đồ vật, hiện tại cũng là không có cái này kinh tế năng lực bằng không nàng nhất định phải hảo hảo khao một chút chính mình già dày nàng là cái đồ tham ăn, nàng thừa nhận An hạ mạc khiêm tốn, ngươi làm đích xác thực không tồi, hương vị. Đều là thu minh thúc không ăn qua, thực độc đáo, dư vị vô cùng. Thu minh thúc chậm rãi buông chén đùa, sắc mặt hòa hoán. Chính là, ta nói rất đúng đi, an hạ. Tiểu long tranh công, vẻ mặt hưng phấn. An hạ này tay nghề, tuyệt đối so với kia chấn trên phúc tới khách sạn đầu bếp nữ tay nghề khá hơn nhiều. Ngươi đừng đem ta phủng trời cao. Tiểu tâm ta thật sự đắc ý venh váo ngày mai đồ ăn muối phóng nhiều hoặc là phóng thiếu, khi đó ngươi nên mắng ta. An hà ngoài miệng tuy, rằng nói như vậy, chính là đáy lòng vẫn là rất hưng phấn. Nàng trước kia cũng làm quá đầu bếp mộc, chỉ là không phải cái loại này lên mặt nồi xào đại tô đồ ăn biêu hãn phụ nữ, mà là cái loại này chế tác tinh mỹ điểm tâm ngọt kiểu tây cao cấp đầu bếp. Đáng tiếc, này gần là bởi vì nàng là cái đồ tham ăn. Không ngừng cấp chính mình tạo ăn thời điểm suy nghĩ ý tưởng. Ai, đừng nói, Tiểu Long nói có đạo lý. Thu Minh Thúc Kinh Tiểu Long như vậy một chút, đảo nhớ tới chút chuyện. Gì, ngày đó đi ngang qua chấn trên Phúc tới khách sạn, ta nghe ta kia trong thôn một đại ca nói, nơi đó hiện tại đang ở chiêu đầu bếp, phía trước cái kia đầu bếp bởi vì người trong nhà bị bệnh. Vô pháp lại đi Phúc tới khách sạn làm việc, cho nên trưởng quẻ ở vội vội vàng vàng nhận người đâu kia vừa vạn a làm an hà đi thử thử kia phúc tới khách sạn đầu bếp nữ tiền công cũng không ít an hà ngươi hiện tại không phải chính chờ tiền dùng sao tiểu long có chút gấp không chờ nổi muốn gọi an hà liền đi kia phúc tới khách sạn ứng công an hà bị hai người như vậy vừa nói có chút tâm động nàng hiện tại thiếu tiền thời điểm hơn nữa lại có thể triển lãm chính mình tay nghề này thật tốt a chính là ta này tuổi này tay nghề Có thể hay không không cần ta a Như thế nào sẽ Phúc tới khách sạn phía trước kia Đầu bếp tay nghề ta nếm quá Giống nhau, không tính quá hảo Còn không có người này tay nghề tinh Người tuổi tuy rằng tiểu Nhưng là tay Nghề bất phàm, bọn họ khẳng định sẽ muốn ngươi Thu Minh Thúc là kết luận An Hạ khẳng định có thể đi vào công tác Bởi vì hắn hiểu biết nơi đó Đầu bếp phía trước tay nghề là như thế nào Chỉ là An Hạ tuổi này Khó tránh khỏi sẽ bị người xem thường Cảm thấy năng lực không đủ Hôm sau Bị ủng hộ hảo một fan An Hà đem nhi tử tạm thời giao cho chú Đại Thẩm Nàng hai ngày này chân đau không thể xuống đất Vừa lúc soái soái tương đối hảo mang Chỉ cần hơi chút nhìn xem là được An Hà mặt công Chỉ có thể trước phiền toái Chu Đại Thẩm Trấn trên khoảng cách An Hà nơi thôn trang không tính rất xa Nhưng là cũng không gần Chân đi đường yêu cầu hơn phân nửa tiếng đồng hồ An Hà đi ở nửa đường, gặp gỡ muốn đi chợ họp chợ cùng thôn Đại Thúc, vừa lúc đi nhờ đối phương xe bó cùng nhau vào thành. Hỏi hảo những người này, An Hà mới tìm được kia ra cái gọi là Phúc tới khách sạn, khách điếm quy mô xem như khá lớn, tổng cộng có 2 tầng, dưới lầu là khách nhân. Ăn cơm địa phương, bãi hơn 20 trương cái bàn, còn có 3 cái xương phòng cấp 1, ít phú quý nhân ra đơn độc dùng cơm. Lầu hai chủ yếu là cung cấp cấp từ Nam Chí Bắc khách nhân cư trú Đặt chân có 10 tới gian xương phòng. An Hạ đi đến thời điểm chính trực cơm chưa thời gian, mới vừa vừa tiến vào phúc tới khách sạn, liền thấy mỗi bàn đều ngồi người. Tiểu nhị vội xoay quanh, thấy An Hạ tiến vào, chỉ là hô thanh, khách quan, bên trong thỉnh. Chính là thực mau, tiểu nhị. Câu nói kia đã bị mọi người tiếng ồn ào bao phủ, mỗi người ở đánh cái bàn, lớn tiếng hỏi qua váng tiểu nhị. Vì cái gì chính mình kêu đồ ăn còn tốt nhất tới? Như vậy vừa hỏi, mặt khác cái bàn cũng bắt đầu kêu la, trường hợp thật náo nhiệt. An Hà nhìn không được ra đầu tê dại, muốn tìm cá nhân hỏi một chút, phát hiện mỗi cái điếm tiểu nhị đều vội điên rồi. Này phòng bếp đều làm gì ăn? Như vậy chập, ta đều đợi đã lâu, đồ ăn như thế nào còn không có tốt nhất tới A? Chính là A. Tiểu nhị, người đều đi nơi nào? không có chu đầu bếp liền không ai nấu ăn sao làm không đồ ăn dứt khoát đóng cửa tính tỉnh mở ra cái cửa hàng lại không ai trưởng muỗng đúng vậy đóng cửa tính nhanh lên a tưởng đói chết chúng ta a toàn bộ nhà ở ngươi một câu ta một câu ấm ý tiểu nhị ứng phó rồi cái này ứng phó cái kia mỗi bưng lên một đĩa đồ ăn liền phải cùng đối phương làm xin lỗi đáng tiếc khách hàng không cảm kích tức giận mắng mới ăn xong rồi cơm an Hạ thấy tình huống như vậy, khẳng định là phòng bếp không ai, cho nên khách hàng mới có thể lớn như vậy phát lôi đình, nàng trong lòng biết, cái này khách điếm nhận người không dễ, nhưng là hiện tại loại tình huống này, nàng có thể thành công càng dễ dàng. Đáy lòng đốn sinh một kế, gần đây bắt lấy một cái tiểu nhị, cô nương, tới ăn cơm đúng không? Ngài trước ngồi, ta sau đó tới, tiểu nhị mồ hôi đầy đầu, thấy An hà giữ chặt chính mình liền cho rằng là chờ không kịp đồ ăn. Vừa định tránh thoát rời đi, An Hạ lôi kéo không bỏ. Tiểu nhị ca, ta không phải tới ăn cơm. An Hạ giải thích nói, không chờ tiểu nhị ca hỏi vì cái gì. An Hạ chạy nhanh nói, các ngươi nơi này không phải thiếu đầu bếp sao? Ta cũng sẽ nấu ăn, ta là cái đầu bếp nữ, có thể giúp ngươi. Tiểu nhị trên dưới đánh giá An Hạ, vừa thấy cũng không giống như là cái đầu bếp nữ bộ dáng, Nũng nịu một cái cô nương, nơi nào giống đầu bếp nữ? Cô nương... Ta bên này không có thời gian cùng ngài. Nói giỡn, ngài muốn ăn cơm liền trước tìm vị trí ngồi chờ. Nếu ngươi không ăn cơm, như vậy liền không cần quấy giày ta, ta rất bật. Tiểu nhị từ vừa rồi kiên nhẫn biến nôn nóng. Không phải ta, tiểu nhị ca, ngươi làm ta thử xem, khiến cho là thử một lần. Đến lúc đó không được các ngươi lại đuổi ta. An Hà nói nghiêm túc, đáy mắt đảo nhìn không ra nói dối bộ dáng. điếm tiểu nhị cũng hốn loạn. Nhìn như vậy nũng nịu nữ tử, không biết nên tin vẫn là không nên tin. Làm ta thử xem. Đi, ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề, ta yêu cầu công tác này. Tiểu nhị ca xem nàng như vậy chân thành, như vậy chém đinh chặt sắt. Đáy lòng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, bằng không tìm không thấy người thay thế. Bọn họ đến bị người mắng đã chết. Vậy được rồi, ngươi cùng ta tới gặp thấy trưởng quầy. Điếm tiểu nhị đem an hà đưa tới phòng bếp chính thấy một cái thân thể hơi hơi béo phì nam tử ở chỉ huy phòng bếp này kia ngữ khí tất cả đều là hỏa khí đều cho ta nhanh lên này đồ ăn mau mang sang đi mang sang đi ngươi rửa rau có thể hay không nhanh lên kia lá cây đừng lãng phí a còn không có vào cửa liền nghe kia hơi béo nam tử bùm bùm nói một đống trưởng quầy mang an hạ tiến phòng bếp điểm tiểu nhị đối với kia bùm bùm nam tử cung kính hô kia béo nam nhân mới quay đầu lại không kiên nhẫn hỏi đến nói, "Chuyện gì a?" Điếm tiểu nhị thân mình khẽ run lên, rõ ràng thực sợ hãi cái này trưởng quầy. "Vị cô, nương này nói nàng là vị đầu bếp nữ muốn tới chúng ta nơi này công tác." Điếm tiểu nhị chỉ chỉ An Hà, nháy mắt, trưởng quầy đem tầm mắt định ở An Hà trên người, đáy mắt mang theo không tin, chỉ vào An Hà, "Liền nàng có thể cầm lấy nồi, có thể xào hảo đồ ăn sao?" Cô nương, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này gạt chúng ta. Trưởng quầy vừa thấy an hà gầy gầy nhược nhược, văn văn tính tính, tuy rằng xuyên có chút một mạc, nhưng vẫn là che giấu không được an hà trong thân thể phát ra cái. Loại này tiểu thư khuê các khí chất, này chấn nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng là trưởng quầy xem người nhiều, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra một người là cái như thế nào người. Trưởng quỷ ta không lừa ngài, ngài nếu không tin nói, Có thể cho ta thử xem, thử một lần liền biết ta nói chính là thật là giả. Nhà ta có chút túng quẫn, yêu cầu bạc, cho nên ta thực yêu cầu công tác này. Trưởng quầy ngài làm ta thí vài món thức ăn sẽ biết, cũng không chậm trễ ca. Ngươi, ngài xem bên ngoài như vậy nhiều khách nhân chờ muốn ăn cơm đâu, nói không chừng ta thật sự có thể đâu. Trưởng quầy bị an hà nói có chút động tâm, trong lòng cũng là nôn nóng, rốt cuộc bên ngoài một đông lớn khách nhân chờ hắn đồ ăn. Nếu là hiện tại làm khách hàng đều sinh khí Hắn kinh doanh mười mấy năm khách điếm đã có thể muốn Bởi vì một cái đầu bếp rời đi mà hủy hoại Đây là hắn không nghĩ nhìn đến kết quả Ai? Hảo đi! Hảo đi! Ngươi liền ở cái kia tiểu táo thử Xem xem Xem ngươi xào như thế nào Trưởng quầy chỉ chỉ mọi người bận việc bên cạnh một cái tiểu táo lò Cái kia bếp ngày thường đều là làm chút đơn giản ăn sáng Bởi vì hôm nay đầu bếp nhân thủ không đủ Nơi đó liền nhàn rỗi Ân, tốt An Hà trịnh trọng gật đầu một cái Tựa hồ ở tỏ vẻ nàng năng lực không dung khinh thường Trong phòng bếp còn có hai cái đầu bếp Cùng ba cái đại nương ở rửa rau trợ thủ Nhìn An Hà đến gần bếp lò Không cấm cười nhạo một tiếng Thanh âm tuy Rằng không lớn Chính là An Hà vẫn là nghe thấy Nàng lý giải này đó đại thúc đại nương tâm tình Giống nàng như vậy nữ tử Ở như vậy thời đại có tiền ra nữ tử sẽ chỉ ở ra làm làm nữ công, mân mê cầm ký thư họa nhà nghèo nữ hài tử, cũng là giống nhau học học nữ công, ở nhà giúp điểm tiểu vội, cơ bản đều sẽ không đi ra ngoài suốt đầu lộ diện, nấu cơm cũng chỉ là đơn giản làm một ít bình thường đồ vật, giống những cái đó đầu bếp nữ, đều là trải qua đại lượng học tập đại. Lượng nấu cơm thực tiễn lúc sau mới có năng lực lên làm đầu bếp nữ, an hà này tư chất, thật là nội điểm, không ai tới giúp an hà nhóm lửa, Vừa rồi mang nàng tiến phòng bếp tiểu nhị sớm đã bị trưởng quầy khiển đi ra ngoài làm việc, mà trưởng quầy cũng không lại lý an hà rõ ràng chính là đối an hà không tín nhiệm, chỉ là không nghĩ làm nàng quân lấy chính mình thôi. An hà mặc kệ này đó, tìm cỏ khô bắt đầu nhóm lửa, một bên nhóm lửa, liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, thấy một cái cà tím, còn có khổ qua chờ đồ ăn, nàng liền nghĩ tới cái cát tường tam bảo, nhưng nghĩ lại ngấm lại, cái này tương đối tốn thời gian, Nếu là làm tốt, bên ngoài người đều đã chết đói Trưởng quầy cũng sẽ tưởng nàng năng lực không đủ Liền cuối cùng quyết định tới cái cả tím nấu Nhìn nhìn lại kia bên cạnh vứt bỏ cũ cơm Chắc là đêm qua lưu lại Đại thẩm, những cái đó cơm còn có thể dùng sao? An hạ hỏi, nhìn kia một đại buồn bị người đặt ở một bên cũ cơm Những cái đó đều là Ngày hôm qua dư lại Đại thẩm tức giận nói Ngày hôm qua khách nhân có chút nhiều Nhưng là bởi vì lo liệu không hết quá nhiều việc Rất nhiều người đều đi rồi Vì thế Sớm chuẩn bị cùng bình thường một nồi to cơm liền như vậy lãng phí rớt Hôm nay cũng vô pháp lại cấp khách nhân ăn Chỉ có thể uy gà uy heo dùng Ai Thật là lãng phí Ta đây có thể lấy nó nấu cơm sao An Hạ hỏi Lập tức đưa tới toàn phòng bếp ánh mắt Đầu bếp nhóm lắc đầu Cảm thấy An Hạ có chút đầu óc Không hảo xử Cách đêm cơm sao lại có thể lại nấu cơm đâu, kia mấy cái đại thẩm còn lại là trộn tới kỳ dị ánh mắt, cảm thấy An Hà ở ý nghĩ kỳ lạ. Nấu cơm, đây đều là ngày hôm qua cơm, còn có thể dùng. Trưởng quầy hỏi, đáy mắt đối An Hà người này càng thêm hoài nghi, người này đầu óc không bệnh đi. Trưởng quầy ngươi nếu là không ngại ta dùng này đó cũ cơm là được. Cũ cơm làm sao vậy? Cũ cơm xào ra tới cơm chiên càng thêm hương, mới mẻ cơm mới vừa nấu hảo. Mềm mềm mại mại Nếu là dùng để cơm chiên Nhất định làm cơm đều dính vào cùng nhau Mà cách đêm cơm bất đồng Nó đã trải qua không khí tác dụng Khiến cho cơm trở nên từng viên Xào lên sẽ càng thêm rời rạc Sẽ không dính vào một khối Trưởng quầy biết này đó cơm đều là vô dụng Nếu an hạ muốn đi lọc Liền tùy nàng Ngươi tùy tiện Dù sao ngươi làm không tốt Cũng đừng ở ta nơi này trướng mắt Tốt Có trưởng quầy đồng ý Cho dù những người khác đối nàng cách làm không ủng hộ, An Hà cũng không lo lắng, bởi vì chỉ có sự thật mới có thể chứng minh nàng là đúng. An Hà trước đem cà tím chuẩn bị tốt, trước sử dụng bọt nước cắt miếng cà tím, làm bên trong sáp thủy ngâm ra tới, sau đó chuẩn bị thịt mạt, nàng không có cùng qua lớn đầu bếp học qua nấu ăn. Hết thảy đều là chính mình ở vốn có cơ sở nghiên cứu ra tới, khẩu vị lấy chính mình là chủ. Xem An Hà sắt dao trưởng muông tư thế đều giống mô giống dạng, trong phòng bếp người nhìn không được đánh giá khởi cái này. Tiểu cô nương tới, An Hà một lòng nghĩ chính mình trong nồi đồ ăn, ai cũng không để ý đến, nghiêm túc nhóm lửa, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, từng cái dọn xong, lại thêm hảo củi lửa, tránh cho đợi lát nữa nấu ăn là lúc lại muốn thêm xài, đem nồi thiêu nhiệt, An Hà lại đem du tích đi vào. Có thể thấy Du ở chảo nóng khởi tiểu phao, lại đem gia vị ngã vào trong nồi, nhanh chóng phiên xào một phen, tức khắc, toàn bộ phòng bếp đều hương nổi lên An Hà trong nồi hương vị, thớm, quá, một vị đại thẩm nhìn không được nói, An Hà khóe miệng mang cười, dư quang nhìn trong phòng bếp những cái đó vừa rồi còn ở coi khinh nàng người hiện tại chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng, nhìn cái gì mà nhìn, không cần làm trưởng quẻ gì hướng dân đúng lúc mắng mọi người lúc này mới tiếp tục tiến hành trên tay công tác, thực mau một nồi thơm ngào ngạt cả tím nấu liền ra lò, mùi hương ở phòng bếp lan tràn mở ra, chọc cho dù thường xuyên ở trong phòng bếp ngâm nghe hương khí mọi người cũng nhìn không được nuốt nước miếng này thật sự là quá thơm hơn nữa, bọn họ còn không có đã làm như vậy một loại đồ ăn nghe lên liền như vậy hương, như vậy ăn lên không phải càng thêm mỹ vị An Hà dùng chén nhỏ trăng một ít, cái thứ nhất trước đưa cho cái kia đứng ở cạnh cửa chỉ huy mọi người, mà giờ phút này đã ngốc lăng trưởng quầy. Trưởng quầy, ngài nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Cho ta, dì trưởng quầy chỉ chỉ chính mình, có chút không dám. Tin tưởng, nhưng là chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, hắn liền tiếp nhận An Hà chén, thật cẩn thận ăn lên. An Hà nhìn dì trưởng quầy trong chén nóng hôi hổi cả tím nấu cũng nhìn không được nuốt nước miếng chính mình làm đồ ăn là cái cái gì mùi vị nàng chính mình rõ ràng nàng buổi sáng chỉ là ăn một chút cháo loãng hiện tại đã sớm biết đói đến cái nào đông nam tây bắc ra ân không tồi mới vừa vào khẩu đó là mỹ vị làm gì trưởng quầy đều nhìn không được khen được đến tán thưởng an hà cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là đáng giá kia trưởng quầy ngài cảm thấy như thế nào Ta có thể ở ngài nơi này đương đầu bếp nữ sao? Tục ngư nói, vô gian không thương, dì trưởng quầy tuy rằng đã biết An Hà có hai tay, nhưng là hắn yêu cầu càng thêm lợi hại đầu bếp, vì hắn đưa tới càng nhiều sinh ý, không chỉ là một cái đồ ăn có khả năng đánh thắng. ân, còn hành, nhưng là đâu? Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi chỉ biết làm một đạo đồ ăn đi. Ta! Nơi này muốn đầu bếp là cái gì đều phải sẽ, một chút tiểu kỹ xảo chỉ có thể lừa nhất thời. An Hạ hiểu hắn là có ý tứ gì, gật gật đầu nói, cái này ta biết, ta đây liền cho ngài lại nhiều làm một cái cơm, nếu ngài cảm thấy có thể nói, ta về sau còn có rất nhiều món ăn có thể cho ngài trong tiệm làm, đến lúc đó ngài khách điếm tưởng không khách nhân nhiều đều khó. Chỉ nói không luyện, đó là giả kỹ năng, ngươi trước làm đến xem. An Hạ nói rất là đến gì trưởng quầy tâm, nhưng là hắn vẫn là tưởng tái kiến thức một chút An Hạ bản lĩnh. Được đến cho phép, An Hạ liền càng thêm hăng hái, đem sớm đã tẩy tốt hiện tài liệu nhất nhất chuẩn bị tốt, nàng muốn tới một cái nàng tự nghĩ ra cơm chiên, hiện tại mọi người đúng là đói thời điểm, cơm chiên là này thiên hạ mỹ vị nhất đồ vật. An Hạ cầm dao tư thế, sắt rau quyết đoán, chặt thịt nhanh chóng, không một không cho ở đây người tò mò, như vậy một cái đơn giản nữ tử, như thế nào sẽ có thoạt nhìn như vậy Phong? Phú địa phương nấu cơm kinh nghiệm tuyệt đối không phải đơn giản người có thể làm được. Cơm chiên muốn hiệu quả chính là hỏa đại, nhanh chóng phiên xào, đem hạt cơm xào thành từng viên kim hoàng sắc. Bởi vì nồi không phải đặc biệt đại, An Hà chỉ có thể lấy một bộ phận đem qua cũ cơm tới xào, liêu đủ, hỏa lớn, chỉ chốc lát, thơm ngào ngạt cơm chiên liền ra lò. Dì trưởng quầy nhìn kia kim hoàng sắc cơm chiên, nhìn không được nuốt vài lần nước miếng. Tới, ta nếm nếm, còn không có khởi nồi. Dì trưởng quầy liền đầu tiên cầm vừa rồi nếm thử cà tím nấu chén, dùng cái sẻm cấp chính mình trong chén trước thêm một chén. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm dì trưởng quầy xem, xem vẻ mặt của hắn giống như kia chén cơm đó là thế gian mỹ vị. Chỉ chốc lát, một chén cơm thấy đáy, dì trưởng quầy có chút chưa đã thèm. Hắn hôm nay bởi vì phòng bếp thiếu đầu bếp, đã cả buổi chưa đi đến mễ nước vào, sớm đã đói trước ngược dán phía sau lưng. Hiện tại có như vậy một chén cơm xuống bụng tức khắc cảm thấy trong miệng ăn đều là nhân gian mỹ vị. Trưởng quầy, hiện tại cảm thấy thế nào? Có thể chứ? An Hà chờ mong, tuy rằng nàng đã có chút nắm chắc, nhưng là người tâm tư hơn phân nửa khó đoán được. Ân ân, có thể có thể. Dì trưởng quầy xem như bị An Hà chủ nghệ sở thuyết phục, thầm nghĩ, có thể làm ra như vậy nhân gian mỹ vị, khẳng định không ngừng như vậy hai cái tay nghề, nếu có thể đem này nữ tử lưu lại, về sau có rất nhiều bạc tiến hậu bao hiện tại trước làm người đem này đó mang sang đi làm khách nhân nếm thử mới mẻ coi như chúng ta bồi thường bộ dáng này các khách nhân mới có thể tương đối lòng dạ bình thản trưởng quầy ngài cảm thấy thế nào an hạ nói bởi vì cái này cơm đã là thuộc về muốn vứt bỏ đồ vật vừa lúc các khách nhân cũng sốt ruột chờ xem như cái bồi thường cũng coi như là cái mở rộng gì trưởng quầy nghe nàng nói như vậy cũng là minh bạch trong đó đạo lý tự nhiên tán đồng chạy Nhanh làm tiến vào bưng thức ăn tiểu nhị đem An Hà xào cơm trước cấp những cái đó đại khách hàng trên bàn đoan một ít qua đi. Sau đó mặt sau những cái đó cơm cũng làm An Hà cùng nhau cấp xào đưa ra đi. Kết quả, như An Hà đoán trước giống nhau, các khách nhân đều thực thích cái này miễn phí đưa cơm chiên, không dính lại nhu, rất là ăn ngon. Không ít khách nhân ăn còn tưởng lại ăn, đáng tiếc thông chi đã không có, thuyết minh sáng sớm tới trước 10 tên sẽ có như vậy miễn phí. Thí ăn khách nhân nghe xong, đều ở yêu cầu muốn sớm chút đã đến, nhìn vừa mới còn hùng hùng hổ hổ đám người, nháy mắt trở nên bình thản lên, giống như căn bản là không bị vừa rồi ăn không được cơm sự tình tức giật, sớm đã là quên mất việc này, thật là không nghĩ tới ngươi cái nho nhỏ cô nương cư nhiên đem này đàn khó thu phục đại gia cấp tống cổ thỏa đáng nhìn chưa đã thèm khách nhân chậm rãi theo thái dương Tây Di mà rời đi khách điếm, dì trưởng quầy nhìn không được khen nói Dì trưởng quầy người này bùn xỉn bá đạo, gian trá giả hoạt, nhưng là đối kinh thương lại là có chính mình một bộ thủ pháp, mới có thể kinh doanh phúc tới khách sạn như vậy nhiều năm như cũ không ngã hơn nữa cho dù tại như vậy một cái chấn nhỏ thượng, cũng có thể kiếm ra cái đồng tiền lớn tới, dựa vào chính là cặp kia hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy một cái chuẩn, phía trước đi cái kia đầu bếp, cũng ra sao trưởng quầy cặp kia hỏa nhãn kim tinh thỉnh trở về, phía trước, sinh ý không được tốt, Nhưng là có kia đầu bếp Sinh ý liền chậm rãi hảo lên Cũng chính là vì cái gì sau lại kia đầu bếp rời đi Sẽ làm như vậy nhiều khách nhân nháo nguyên nhân Hiện tại Nhìn nhìn lại trước mắt cái này an hạ Dì trưởng quầy trong lòng nghĩ An hà nhất định có thể vì hắn mang đến càng tốt sinh ý Mà hắn mục tiêu chính là muốn đi ra chấn nhỏ này Sau này hướng kinh thành phương hướng khai Càng nhiều khách điếm càng nhiều tử lầu Trở thành nhà giàu số một Dì trưởng quầy quá khen Ta đều chỉ là vì hỗn khẩu cơm ăn cho nên mới học điểm tay nghề, mong rằng dì trưởng quầy có thể thu lưu ta, làm ta ở chỗ này tiếp tục làm đi xuống. An Hà không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong miệng luôn mồn đều là ở khiêm tốn, làm gì trưởng quầy càng là thích như vậy nữ tử, không nóng nảy, không nôn nóng. An Hà ngươi đừng khiêm nhường, trưởng quầy ta xem ra tới, ngươi tay nghề bất phàm, về sau a, liền ở dì trưởng quầy nơi này làm tốt, ta cho ngươi cái này tiền công dì trưởng quầy vương năm ngón tay cười nói, an hà không kịp phản ứng liền nghe thấy trong phòng bếp người đại hút khí lạnh, bởi vì bọn họ không nghĩ tới gì trưởng quầy sẽ khai như vậy cao tiền công. phía trước đi chú sư phó vừa mới bắt đầu cũng không có cái này tiền công à, còn không phải ngao hồi lâu mới ngao thượng cái này tiền công. ta cho ngươi năm lượng bạc một tháng tiền công thế nào? dì trưởng quầy nhìn an hà, cái này số lượng cũng không ít. Mặc cho ai cũng sẽ không cự tuyệt Dì trưởng quầy cũng là nhìn chúng An Hà Có thể vì chính mình mang đến càng nhiều tài phú Cho nên hắn đây là ở cùng loại Với phóng trường tuyến câu cá lớn An Hà hiện tại chính yêu cầu Dùng tiền thời điểm Tự nhiên cũng liền vui mừng Sảng khoái gật đầu đáp ứng Cảm ơn dì trưởng quầy Ta nhất định sẽ dụng tâm là Ân ân Vậy là tốt rồi Ngươi hảo hảo làm Làm không hảo dì trưởng quầy chính là sẽ không lưu ngươi a. Dì trưởng quầy nửa Nói giỡn, tươi cười tất cả đều là gian trá. An hạ tự nhiên biết hắn là có ý tứ gì. Nếu là vô pháp cho hắn mang đến càng nhiều tiền tài, gì trưởng quầy là sẽ không hoa như vậy nhiều tiền thỉnh như vậy một người tại đây làm việc. Ta biết, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đòi tiền, đương nhiên sẽ dùng ra cả người thủ đoạn làm chính mình được đến lớn hơn nữa ích lợi. Vậy ngươi liền ngày mai bắt đầu tới ta này làm việc đi, ngươi xem có thể chứ? Hiện. Tại đầu bếp đi rồi, hôm nay khách nhân hưởng ứng như vậy hà, dì trưởng quầy khẳng định là muốn rèn sắt khi còn nóng, đem những cái đó sói mòn khách hàng vãn hồi trở về. Có thể An Hà hận không thể hôm nay liền có thể tính tiền công đâu, ta hôm nay cũng có thể hỗ trợ, ngài xem xem hôm nay bắt đầu tính tiền công có thể chứ. Dì trưởng quầy gặp qua nôn nóng, chưa thấy qua giống An Hà như vậy nôn nóng, đáy mắt tất cả đều là chờ mong. Có thể Ngươi hiện tại trước nghỉ ngơi Một chút, nhìn xem buổi chiều phải làm chút cái gì đồ ăn Ngươi nhìn xem thế nào mới có thể đem ta những cái đó đi rồi khách nhân kéo trở về Nghĩ đến hôm nay lại có hai gian phòng trước tiên lui phòng Dì trưởng quầy liền cảm thấy toàn thân thịt đều ở đâu, đều là tiền a Tốt, ta đã biết An Hà trở thành tân đầu bếp nữ nháy mắt ở toàn bộ phúc tới khách sạn truyền khai Những cái đó ăn cơm rời đi mọi người Cũng có hỏi thăm giữa chưa khi làm kia cơm là ai, nghe nói vẫn là cái xinh đẹp cô nương, nháy mắt tới hưng thú, không ít hẹn buổi tối ăn cơm thời gian cũng muốn tới một thấy phương dung, ăn thượng này mỹ vị món ngon. Chỉ là, có người vui mừng liền có người ưu, điếm tiểu nhị vui mừng, không cần khách quan mỗi cái bắt lấy bọn họ hỏi cái không để yên, trưởng quầy cũng vui mừng, thấy tiền đồ mà phòng bếp làm mấy năm đại gia đại thẩm nhóm buồn bực thêm buồn giàu. Dựa vào cái gì cái này an hạ mới vừa khai Trưởng quầy liền cho nàng như vậy cao Tiền công Đây là vì cái gì Bọn họ ở chỗ này mệt chết Mệt sống làm như vậy nhiều năm chướng cũng kia một quan tiền Làm sao lập tức mấy lượng tiền công Phòng bếp người oán hận Xem an hạ ánh mắt cũng không thế nào hữu hảo Đương nhiên Đối gì trưởng quầy oán niệm cũng càng thêm thâm Thật là cái duy lợi là đồ người Cũng không xem bọn hắn ở chỗ này Làm như vậy nhiều năm Không công lao cũng có khổ lao à An hạ lại như thế nào Không biết bọn họ trong lòng có cái gì ý tưởng Đâu Nếu là thay đổi trước kia mới ra xã hội chính mình An hạ có lẽ cũng sẽ có như vậy Một loại không cam lòng Bằng gì người khác gần nhất tiền lương Lấy so với chính mình cao Chính là sau lại ra xã hội Thấy nhiều, liền minh bạch Ngươi thoạt nhìn dễ dàng bắt được đồ vật Kỳ thật nhân ra ở sau lưng nỗ lực bao lâu Không ai biết Trong đó chua sót cùng nước mắt Chỉ có đương sự mới có thể biết Cho nên Cho dù phòng bếp một mảnh oán hận nhìn nàng Nàng vẫn là hồi lấy bọn Họ cười Tỏ vẻ chính mình hữu hảo Hừ Phòng bếp đại gia khí hừ một tiếng Cũng không có nói lời nói An hà đương nhiên biết bọn họ vì cái gì sẽ có như vậy thái độ Cũng không có nhiều hơn nói cái gì Có lẽ Chờ nàng làm ra điểm thành tích tới Bọn họ mới có thể minh bạch Nàng tiền không phải lấy không Cả buổi chiều An Hà đều ở chuẩn bị thức ăn, lại đem khách điếm tự điển món ăn nhìn một lần, không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi một lần lại một lần trong phòng bếp đại gia. Phòng bếp mặt khác hai vị đại gia, một cái họ chú, một cái họ lý, tuy rằng đối An Hà có chút cái nhìn, nhưng là lại cũng sợ hãi gì trưởng quầy của trách, chỉ có thể An Hà hỏi cái gì liền cũng trả lời cái gì, chỉ là ngữ khí có chút không phải quá hảo. Ăn hạ lợi dụng ngắn nhất thời gian đem một ít quan trọng tự điển món ăn nhớ kỹ, sau đó lại chính mình thử làm vài món thức ăn, nhìn xem hương vị như thế nào. Như vậy một vội, Thái Dương đã chậm rãi xuống núi, lưu lại một nửa vòng. Còn không có biến mất đỉnh núi, mọi người vất vả cần cù một ngày lao động, lại là uống rượu liêu cắn thời gian, có tiền, đi có danh tiếng có cấp bậc địa phương cho hết thời gian, không có tiền, ở trà quán một đĩa đầu phộng một bầu rượu liêu cắn cả ngày thực mau, khách điếm đã không ít người đi trước uống rượu ăn cơm nói chuyện phiếm, An Hà cũng thực mau tiến vào chính mình công tác chung, chiếu khách nhân điểm cơm nhất nhất làm ra tới An Hà học tập đồ vật mau những cái đó chỉ cần không phải quá mức phức tạp đều đã biết cái đại khái, trong đó không tốt địa phương còn sẽ cải tiến chút khách điếm không có đột nhiên bùng nổ nhiều người tình huống so giữa trưa khi người hơi chút nhiều như vậy một chút, chỉ là đồ ăn thượng mau câu oán hận từ lâu giống giữa chưa ăn vào đi đồ ăn biến mất hầu như không còn an hà chăm chỉ mọi người xem ở trong mắt này một đại buổi chiều không có đỉnh quá chờ đến đám người chậm rãi tiêu tán an hà mới bắt đầu về nhà đường xá nhị ba tháng thiên nhi thái dương xuống núi sớm an hà trở về thời điểm sắc trời đã toàn bộ ám xuống dưới vốn nên cao hứng phấn chấn trở về đến chu đại thẩm gia tiếp xoái xoái, lại nghe chu đại thẩm nói Thu Minh Thúc nay buổi chiều đi xem xét bấy dập có vô con mội việc, phát hiện một cái bấy rớt vào một con gầy hắc lợn rừng, tuy rằng lợn rừng thoạt nhìn gầy, nhưng không xương không nhỏ, tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thu Minh Thúc thật lâu không? Có bắt quá loại này đại hình con mội, nháy mắt hưng phấn, chỉ là, đói lâu rồi lợn rừng tính tình táo bạo. Thu Minh Thúc ở đêm lợn rừng làm ra bấy dập thời điểm khó tránh khỏi hưng phấn quá độ, làm lợn rừng sắc nhọn răng nanh đâm bị thương lòng bàn chân, lợn rừng răng nanh từ lòng bàn chân đâm thủng, may mắn tiểu long từ trước đến nay hỉ đi theo Thu Minh Thúc đi săn, lúc này mới phát hiện bị thương Thu Minh Thúc cùng kia thô bạo lợn rừng, Thu Minh Thúc lòng bàn chân thương. Nghiêm trọng, lộ đều đi không được, bởi vậy. An Hà mộng tưởng chúc phòng lại muốn bởi vậy mà chỉ hoan xuống dưới mà Thu Minh Thúc cũng muốn dưỡng hảo chân thương. Bởi vì trở về xa xôi, Tiểu Long đem Thu Minh Thúc tạm thời tiếp ở nhà chăm sóc. An Hà trong lòng tuy rằng có chút tiếc hận nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Trước khi đi, An Hà đi nhìn Thu Minh Thúc, mới biết được chú Đại Thẩm nói một chút đều không khoa trương. Thu Minh Thúc chân quấn lên thật dày mảnh, vài, nhưng vẫn là có thể mơ hồ thấy mảnh vải phía dưới xưng to chân. Ngược lại Thu Minh thúc xem khai, nghĩ đến chính mình chụp tới lợn rừng, tức khắc đầy mặt vui mừng. An Hạ vừa thấy như vậy, nghĩ đến chính mình ra phòng ở một chốc một lát cũng kiến không đứng dậy, nàng cô độc một mình, không có cái giúp đỡ người, bên này muốn kiếm tiền, bên kia đảo cố không tới. Như vậy nghĩ, An Hạ lại cảm thấy chính mình có chút đáng thương, ban ngày vui sướng, buổi tối mất mát, buồn vui. Dan Xen Ngày hôm sau, An Hà dựa theo bình thường thời gian đứng dậy, trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, nàng phỏng trừng chính mình ra viên một chút một lát kiến không đứng dậy, chỉ có thể đầu tiên là mang theo soái soái đi vào chân trên. Ngày hôm qua nàng cũng mơ hồ hỏi đến về ở khách điếm tìm một chỗ chủ hạ tình huống, tuy rằng khi đó chỉ là nghĩ ngày nào đó không có thời gian trở về, có thể ở khách điếm một gian tiểu phòng ở ngủ một giấc cũng là hành, đến gì trưởng quẩy cũng để ra hạ, có thể ở, chỉ là chủ nói. Yêu cầu ra tiền, cũng chính là thuê trụ An Hà ngày hôm qua còn đang suy nghĩ Chính mình có phòng ở liền không cần thiết thuê nhà Lại tối nay cũng đi trở về đi là được Không nghĩ tới, mới không đến một ngày thời gian Nàng sở tượng cư nhiên lại nơi này muốn thực hiện Vẫn là cái không được tốt phòng An Hà sớm cùng Thu Minh Thúc cùng Tiểu Long cáo từ Nói tạm thời đi chấn trên khách điếm chủ trật Chờ Thu Minh Thúc thân thể hào Chút, An Hà lại trở về cùng nhau hỗ trợ kiến phòng ở Chú đại thẩm khuyên an hạ, đừng kiến, một nữ tử mang theo cái hài tử, kiến như vậy đại cái phòng ở trống không, hiện tại muốn đi chấn trên khách điếm làm việc, chạy về tới cũng mệt mỏi, lại không phải trong thôn người, hà tất muốn như vậy lăn lộn An hạ lắc đầu, không nói gì, chỉ có đã trải qua cô độc người, không có gia viên người, mới có thể nhu cầu cấp bách muốn ra ấm áp, tuy rằng ra chỉ có hai người, nhưng ít ra, nàng không cô độc. Sao sao an hạ hướng gì trưởng quầy thuyết minh chính mình sự tình, yêu cầu ở khách điếm tạm thời chủ chút thời gian, dì trưởng quầy sảng khoái đáp ứng rồi, ở hậu viện Tây Sườn để lại một gian phòng cấp an hạ, tuy rằng không lớn, nhưng là may mắn dì trưởng quầy không phải cái loại này quỷ hút máu, áp bức nàng lợi hại, xoái xoái đã đến, tức khắc làm khách điếm người xôi trào, lần đầu tiên thấy như vậy đáng yêu phấn nộn tiểu bao tử, ai thấy đều tưởng đi lên xoa bóp, hắn tiểu thịt mặt. Chỉ là, xoái xoái cũng không như thế nào vui người khác đối hắn như vậy quấy nhiễu, vừa thấy người tới liền tưởng hướng An Hà trên người trốn, cũng cho tiến đến người một cái phi thường không hữu hảo sắc mặt. An Hạ lần đầu tiên phát hiện, như vậy không mấy tháng đại hài tử, cư nhiên liền có như vậy chán ghét biểu tình, thật là quái, lại tưởng đầu đầu nhi tử cười, ngày thường ái cười hắn cư nhiên không chịu cười. Người này tiểu hùng hài tử, thật là tượng. Ai? Sắc mặt như vậy quái, nửa điểm đại tiểu hài tử một bộ như vậy biểu tình. An hạ oán giận nói, thầm nghĩ chính mình căn bản là không phải là người như vậy. Soái xoái bị an hạ như vậy vừa nói, sắc mặt càng thêm có vẻ khó coi. Liền bởi vì chuyện này, Soái xoái nước mắt lưng trọng một đại giữa trưa. Thẳng đến sau lại an hạ lời hay nói tẫn, siếc chơi hết. Soái Soái mới một lần nữa để ý đến hắn vị này mẫu thân. An hạ đã đến, hấp dẫn một số lớn tân khách hàng. Mỗi ngày biến hóa Đa dạng làm món ăn rất nhiều đều trở thành Khách điếm chiêu bài đồ ăn Trong phòng bếp người cũng coi như là đối An hạ hơi chút có chút tâm phục Chỉ là mặt ngoài vẫn là nhàn nhạt, nhạt Như vậy một quá Hơn phân nửa tháng cũng liền đi qua An hạ tuy rằng còn không phải thực thích Ứng như vậy sinh hoạt Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời như vậy quá Này nửa tháng An hạ trở về nhìn vài lần thu minh thúc Ngẫu nhiên có chút thời gian liền đi Trong rừng thải chút đồ ăn trở về Tuy rằng, đều là chút cũng mới cùng một chút nấm, nhưng là mỗi lần đều lại chút thu hoạch, An Hạ còn xem như vừa lòng, thu minh thúc chân cũng tốt không sai biệt lắm, tân ra lại ở khua chiêng gõ mõ tiếp tục dựng, quách thị ngẫu nhiên lại đây, nhưng là kiêng kỵ sự tình lần trước, cũng là chỉ là xa xa quan vọng, tuy rằng ánh mắt không lớn thân thiện, nhưng cũng xem như không cùng An Hạ đánh cái đối mặt, hai người đều tưởng An không có việc gì qua chính mình sinh hoạt, chỉ là An Hạ có... Chút vội, chỉ cần khách điếm rối ránh, liền sẽ chạy trở về hỗ trợ dựng phòng ở, hoặc là mang lên ăn ngon cấp thu minh thúc cùng tiểu long. Sinh hoạt quá còn tính có thể, An Hà cũng dần dần tiến vào quỹ đạo sinh hoạt, mỗi ngày vội vàng chính mình nhà mới, vội vàng công tác, vội vàng mang nhi tử, bận rộn mà phong phú. Hôm nay, giống thường lui tơi như vậy, An Hà sớm liền ở phòng bếp bận rộn, giữa chưa khẩn trương mà kịch liệt cơm điểm dần dần qua đi. Đang chuẩn bị kết thúc không? Việc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, khách điếm ngoại, vương tiểu nhị thanh âm vội vội vàng vàng chạy tiến vào, nói, trưởng quầy, trưởng quầy, có đại khách tới. An hà ở một bên thu thập tạp dề, chuẩn bị tiến lên ôm nhi tử, nghe nói vương tiểu nhị nói, nhìn không được nhíu mày, nàng hôm nay cả ngày đều mệt eo đau bối đau, hơi chút có chút thời gian đều hoa ở nhà mới thượng, vốn định nghỉ ngơi một phen tâm tức khắc bị đánh bốn linh tám lạc hiện tại đều cái gì thời gian muốn ăn cơm đều ăn no an hà nhìn không được nói thầm thật sự không phải nàng không muốn làm cơm chỉ là cơm điểm đều qua lâu như vậy hiện tại đã là buổi chiều hai ba điểm thời gian là người đều đã ăn no thực mau khách điểm liền tới một đại bát ăn mặc hắc y nam tử tuổi đều không lớn trong tay cầm kiếm hung khí phi thường trọng làm người thấy nhìn không được né xa ba thước dì trưởng quẩy vừa thấy người tới đó là thẳng đến này đó chậm chễ không được chạy nhanh hỉ đón nhận đi trên mặt chất đầy tươi cười hỏi khách quan bên trong thỉnh bên trong thỉnh đi đầu nam tử bên hôm đừng một cái thẻ bài an hạ đứng ở phòng bếp kia đầu môn xem không rõ nhưng cũng biết những người này lai lịch không nhỏ đi đầu nam tử liếc liếc mắt một cái gì trưởng quầy liếc mắt một cái liền biết gì trưởng quầy đó là chủ nhân nơi này trầm giọng nói trưởng quầy Cho chúng ta các huynh đề đều chuẩn bị tốt hơn ăn ngon uống. Nói, bang một tiếng, trên bàn. Nháy mắt nhiều hai nén vàng. Dì trưởng quầy trọng mắt nháy mắt phóng đại, vui vô cùng. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi cấp vài vị khách quan chuẩn bị tốt ăn. Nói, dì trưởng quầy liền duỗi tay hướng tới vàng mà đi. Chỉ là còn không có đụng tới đối phương vàng. Liền làm trôi kiếm đột nhiên ngăn trở. Dì trưởng quầy sắc mặt nháy mắt là kinh ngạc. Đáy mắt không rõ việc làm ý gì. Trưởng quầy, ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Hảo, hảo, phạm vi vài trăm dặm không có ta hà mỗi người. Không biết sự tình, khách quan thỉnh giảng, chỉ cần là ta biết đến, đều sẽ nói cho ngài. Dì trưởng quầy một bên nói, kia đôi mắt một bên nhìn chầm chằm trên bàn vàng không chịu rời đi. Nam tử trong mắt thần sắc không rõ, nhẹ nhàng khải khẩu nói, gần nhất, nơi này có hay không xuất hiện một cái bị thương nặng mang theo cái mặt nà nam tử. Đại khái 20 tuổi, thân xuyên màu tím quần áo, có hay không thấy? Dì trưởng quầy nghe xong chỉ gái gái đầu, cho rằng vị này khách. Quan là muốn hỏi thăm này chấn trên sự tình, không nghĩ tới là nói một cái ngoại lai sự tình, lắc đầu. Không có gặp qua như vậy một người, cũng không có nghe nói qua sao, không biết khách quan tìm người này có chuyện gì sao, có lẽ tại hạ có thể giúp ngài tìm xem. Không cần, đi cho chúng ta chuẩn bị tốt ăn, muốn mau. Nam tử thanh âm ám trầm, lại có thể làm người kính sợ ba phần, thấy chui kiếm lấy ra, dì trưởng quầy biết kia hai nén vàng thuộc về chính mình, vui dạo rực, lấy ở trên tay, nửa điểm không dám đắc tội, tốt, khách quan, ngài chờ một lát, ta lập tức vì ngài đưa lên ăn ngon, bên ngoài lời nói, An Hà nghe xong một ít, chính xoay người chuẩn bị đồ ăn, khóe mắt gian lại thấy kia dẫn đầu hắc y nhân hướng tới An Hà phương hướng liếc mắt một cái, Cuối cùng định ở An Hà trong lòng ngược xoay xoái, xoái trên người. Đó là ai? Nam tử hơi hơi xúc khởi mày, hỏi. gì trưởng quầy theo hắn xem phương hướng nhìn lại. Úc, cái kia là tiểu điếm đầu bếp. Nữ, không biết khách quan có gì phân phó. Đã không có, ngươi đi xuống đi. Nam tử xua xua tay, đôi mắt tầm mắt lại không có rời đi. An hạ vừa rồi đãi cái kia phương hướng. An Hà nói thầm những người này tới không phải thời điểm. Nếu là thường lui tơi có lẽ nàng còn có chút nhàn dỗi, nhưng là hôm nay phải đi về trong thôn hỗ trợ thu minh thúc bọn họ, nàng cũng sớm cùng trưởng quầy nói tốt, lại không nghĩ những người này như vậy vãn mới lại đây ăn cơm, cũng không sợ căng đá. Chết! Âm thầm nguyền rủa gian, có người bước chân gần, An Hà cũng chưa từng phát giác. Cô nương, chúng ta là ở nơi nào gặp qua? Phía sau, thanh âm đột nhiên vang lên, An Hà dọa thiếu chút nữa cầm trong tay cái sẻng đều vứt bỏ quay đầu lại, thấy là vừa mới kia phê khách nhân đi đầu, không cấm sắc mặt càng thêm khó coi, khách quan nhận sai người, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Nga, vì sao ta thấy cô nương như thế quen mặt? Nam tử không cam lòng nói, An. Hà hận không thể đem nổi sạn trực tiếp chụp người nọ chán thượng, nếu là gặp qua, An Hà nhất định có ấn tượng, tuy rằng nói nàng không phải chân chính An Hà, nhưng cũng là kế thừa thân thể này ký ức. Chúng ta không có gặp qua, an hạ từng câu từng chữ thong thả nói, sau đó tiếp tục xào trong nồi đồ ăn, khách quan, đây là chúng ta phòng bếp trọng địa, không thích hợp khách quan bực này cao thân phận người tới, nếu khách quan là muốn đến gần nói, bên ngoài có rất nhiều nữ tử, đâu, an hạ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong lời nói toàn là bất mãn, đối phương nghe nàng như vậy vừa nói, giữa mày xúc khởi khe rãnh càng sâu. Ngược lại nhìn phòng bếp ngoài, An Hà vừa vặn chăm sóc cái kia góc xoái xoái, chỉ vào xoái xoái nói, đó là ai? An Hà vốn là không kiên nhẫn, thấy hắn đang hỏi, nhìn không được hỏi, đó là ta nhi tử, khách quan sẽ không cũng nói ta nhi tử có chút quen mặt đi. Xoái xoái chính là ở trong thôn sinh ra, người này khẳng định là... Chưa thấy qua, nam tử lại phản cười nói, thoạt nhìn là rất quen mặt. An Hà hoàn toàn vô ngữ... Tưởng hắn rõ ràng là tới tìm cha, vứt một câu, cũng liền không hề để ý tới đối phương. Nam tử nhìn An Hà một hồi lâu, mới đi ra ngoài, chỉ là An Hà cho rằng hắn liền đi rồi, cũng liền không để ý, lại không biết đối phương lại vòng hồi ở xoái xoay nằm xe con bên cạnh. Thật quen thuộc, Nam tử nhìn xoay xoay, thanh âm thấp thấp. An Hà nghe tiếng lại đi xem người thời điểm, chỉ có xoay xoay một người ở chính mình chơi đùa. Cái kia nam tử sớm đã là không thấy bóng dáng. An hạ lắc đầu, cảm giác được có chút kỳ quái. Chính là một chút một lát lại cân nhắc không ra. Lại bận việc hơn phân nửa tiếng đồng hồ. An hạ mới tính chân chính công thành lui thân. Ôm nhi tử từ, từ cửa sau vội vàng rời đi. Nàng nhưng không nghĩ lại nửa đường chạy tới người muốn ăn cơm. An hạ một đường đi gấp, hôm nay vội một ngày. Hiện tại ôm ấp xoái xoái đều có chút cố hết sức, may mắn. Rèn luyện không ít thời gian bằng không cánh tay đều phải chặt đứt. Cô nương, ngươi đi như vậy cấp là muốn đi đâu? Thanh âm chuyển tiến lỗ tai, An Hà còn không có định ra bước chân, trước mặt nháy mắt đứng một người. Là ngươi. An Hà trong lòng phạm nói thầm, người này không phải ở khách điếm ồn ào ăn cơm sao? Như thế nào không hảo hảo ăn cơm, chạy nơi này tới cùng nàng nói cái gì? An Hà nhưng không tin người này là hướng về phía nàng dung nhan mà đến, một cái sinh hài tử. Lớn lên cũng không phải cái gì thiên tiên nữ tử, nàng đều đi rồi đã lâu như vậy, người này như thế nào sẽ truy như vậy xa đâu. An Hà trong lòng thẳng buồn chồn lại thấy đối phương cười ấm áp, chỉ là kia ấm áp sau lưng lại cất giấu quỷ dị. Cô nương, cái này, thật là con của ngươi. Nam tử chỉ chỉ đã đã ngủ xoái xoái, hắn tự hồ không tin An Hà trong lòng ngược ôm chính là nàng chính mình nhi tử. An Hà nhìn không được đem nhi tử hướng chính mình trong lòng ngược ôm, không phải. Ta nhi tử chẳng lẽ là ngươi nhi tử, không thể hiểu được, ta và ngươi không quen biết. Nói xong, An Hạ liền tưởng vòng qua đối phương mà rời đi, chính là, lại không bằng nàng ý. Cô nương, lại có chuyện gì? Ta có việc gấp, không công phu cùng ngươi bên này háo. Nhìn không được đánh giá một chút trong tay hắn kiếm, An Hạ nuốt nuốt nước miếng, không biết đây là không phải trong lời đồn đánh cước, chính là nhìn xem hai người ăn mặc. Rõ ràng là An Hạ yêu cầu đánh cướp hắn đi Cô Nương Tại Hạ tưởng thỉnh cô Nương đến An Giang ngồi ngồi Ngươi xem ý Hạ như thế nào An Giang Ngồi ngồi Ngươi có bệnh đi An Hạ thật sự cảm thấy người này là có bệnh An Giang là địa phương nào Nghe nói cách cái này dung sơn chấn trăm ngàn dặm xa Đều nói đi An Giang muốn ngồi xe ngựa cái ba ngày ba đêm đều không nhất định đuổi quá khứ Người này muốn kêu nàng đi An Giang Ý gì Đại gia, tiểu nhân còn có máu chốt sự, ngài liền không cần ở chỗ này cùng ta nói. Dỡn, An Giang ngài chính mình đi thôi, ta liền không phục bồi. An Hạ muốn chạy, chính là đối phương không cho a, duỗi tay ngăn đón. An Hạ trong khoảng thời gian ngắn đảo mơ hồ, ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Cô nương nếu không nghĩ đi An Giang, có thể không đi, chính là, ngươi trong lòng ngược Nam Oa đến cho ta lưu lại. Ngươi có bệnh liền uống thuốc. Ta nhi tử đi theo ngươi An Giang làm cái gì? An Hà vô tâm tư cùng người này lại tiếp tục nói tiếp, bước nhanh. Vòng qua đối phương, muốn thoát đi người này tầm mắt. Nam tử khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói, muốn chạy. Phỏng chừng ngươi là chạy không được. Một cái nhanh chóng rời bước, nam nhân vương tay, hướng tới An Hà phía sau mà đi. Hưu! liền ở đối phương sắp đụng chạm đến an hà cổ áo một mảnh lá cây từ sườn biên lấy mũi tên tốc độ bay lại đây đối phương trên tay nháy mắt nhiều một cái vết máu hắc y nam tử đáy mắt có thị huyết màu đỏ nhìn lá cây bay tới ngọn nguồn một cái quần áo dơ loạn nam tử chính thẳng nhiên ngồi ở trên thân cây khi dễ phụ nữ và trẻ em cũng không phải là quân tử việc làm ngươi là ai hắc y nam tử nhìn đối phương Đáy mắt chàn ngập đều là nghi vấn, người này công lực nhất định không cạn, bằng không một mảnh lá cây dùng cái gì sẽ bị thương hắn. Ở lá cây sắp hoa thương hắn tay thời điểm hắn đã là làm né tránh tính toán, lại không nghi vẫn là bị đánh trúng. Đi ngang qua người xa lạ, chỉ là không quen nhìn ngươi bực này. Máng phu như vậy đối đãi một đôi mẫu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cường đoạt dân nữ vẫn là... Nói chuyện, trên cây nam tử đột nhiên nhảy xuống tới hỗn độn sợi tóc che khuất hơn phân nửa cái mặt xấu xí khuôn mặt tuy rằng chỉ nhìn đến một nửa nhưng cũng là biết người này lớn lên không được tốt xem tuy rằng đối phương lớn lên không ra sao chính là an hà vẫn là xem người này so hắc y nhân kia thuận mắt nhiều chiều đối phương đầu đi cảm kích ánh mắt chính là ân nhân cũng không có đi chú ý mà là cùng hắc y nam nhân thật sâu đối diện chuyện của ta không cần ngươi tơi nhúng tay không muốn chết nói liền chạy nhanh lăn những lời này ngươi ở đội chính mình nói nam tử hỏi lại bước chân chậm rãi đến gần hắc y nam tử nhìn thoáng qua an hà mới đánh giá khởi đến gần nam tử nói nếu ngươi muốn chết ta liền tiễn ngươi một đoạn đường nam tử khóe miệng hơi câu kia bổn đại gia cần phải rửa mắt mong chờ trung quanh phong nháy mắt quát lên hai người liếc mắt nhìn nhau liền nhanh chóng giao phong lên đao kiếm thanh ở lỗ tai vang lên an hà nhìn không được hoảng sợ Đây chính là lần đầu tiên như vậy gần gũi quan khán người đánh nhau, hơn nữa là tại như vậy một cái thời đại. Trong khoảng thời gian ngắn, An Hà có chút xem choáng váng, trốn đều quên mất, xoái xoái bị đánh thức khóc lên. An Hà mới biết được cái này địa phương không thể nhiều đãi, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn đuổi theo. Chính mình không bỏ, nhưng là An Hà vì bảo mệnh quan trọng, vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Nhìn liền sắp đến thôn trang, An Hà nhìn không được than dài một hơi. Nhìn lại phía sau, người kia giống như không đuổi theo, phòng chừng làm ân công cấp chế phục đi. Nghĩ như vậy, An Hà còn phải đa tà vị này ân công, chỉ là, không biết về sau còn có hay không cơ hội nhìn thấy hắn, nói với hắn thanh cảm ơn. Ngươi đi cũng quá nhanh chút đi. Chính quay đầu lại, trước mặt đột nhiên xuất Hiện một người, thiếu chút nữa đem An Hà trái tim nhỏ đều dòa ra tới. Nàng hôm nay đã bị dòa rất nhiều lần, liền cùng chúng ta giống nhau. Ân công... An Hà trong miệng tự nhiên mà vậy nhớ tới này hai chữ. Này không phải vừa rồi thế nàng đuổi đi hắc y nam tử trên cây nam tử. Cái này xưng hô ta tiếp thu, chỉ là, ngươi lưu đến quá nhanh, đều không đợi một chút ta. Nam nhân đem trước mặt tản ra sợi tóc bát đến sau đầu, cười đến ngây thơ. An Hà phát hiện, hắn người này tuy rằng, Diện mạo không phải rất đẹp, nhưng là kia môi hơi mỏng, rất là đẹp, nàng có chút ngượng ngùng về chính mình ném xuống ân công rời đi một chuyện. Ta này không phải sợ hãi ân công ngươi phân thần sao, cho nên mới đi trước một bước, làm ngươi không có nỗi lo về sau. An Hạ tiến lên nịnh nọt nói, tốt xấu nhân ra cũng cứu bọn họ mẫu tử, tự nhiên muốn nói tốt hơn lời nói. Ân, nói rất đối. Nam tử gật gật đầu, nhìn An Hạ trong lòng ngược xoáy xoáy ánh mắt có chút không tự giác. Rời đi khai, ngược dị thường buồn, trong miệng có nhè nhẹ ngọt tanh chưa kịp áp xuống đi nháy mắt chào ra môi khẩu Ngô nha ngươi hột máu an hà kinh ngạc nói chạy nhanh tìm ra trên người khăn lông đẩy tới là bị vừa rồi người nó đánh nam tử không có phủ nhận gật gật đầu bọn họ người nhiều khi dễ chúng ta thiếu bất quá vẫn là làm ta đánh chạy khóe môi có huyết nam tử cười đến có chút quỷ dị hiện tại ta cho ngươi cưỡng chế di rời người cũng bị thương đến quản ăn quản uống đi, này không hảo, hảo đi. Nam nhân một ánh mắt ngắm lại đây, An Hà chỉ phải đáp ứng rồi. Ai làm nhân gia cứu bọn họ mẫu tử hai đâu? Nhà ta nghèo, không nhiều ít có thể ăn cho ngươi ăn. An Hà nói, nàng cần thiết muốn nói rõ ràng nhà nàng hiện tại trạng huống. Ta người này không kén ăn, quản ăn quản uống là được. An Hà kỳ thật rất muốn làm đối phương không cần đi theo nàng ăn uống, bởi vì nàng chính mình nuôi sống đều là kiện chuyện phiền toái. Thêm một cái người nhiều một chương miệng, hơn nữa không thể hiểu được, khó tránh khỏi cho người mượn cớ. Kia, hảo đi. Trả lời thực miễn cưỡng, nhưng là An Hà một chút một lát cũng không thể tưởng được tốt phương pháp giải quyết. Bất đắc dĩ đáp ứng rồi ân công, An Hà một bên trở về đi, một bên xem phía sau đi theo đi lên nam tử xem hắn đi một quẻ một quẻ giống như thật sự bị thương không nhẹ An Hà cũng đối chính mình nói đây là người khác vì ngươi chịu thương nếu không phải nhân ra chính mình cùng nhi từ sớm không biết chết ở cái nào góc như vậy nghĩ An Hà cũng cảm thấy đáng giá hắn là con của ngươi trên đường nam tử hỏi chỉ vào xoay xoay ngữ khí gian tựa hồ đối An Hà trong lòng ngược xoay xoay tỏ vẻ hoài nghi Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn lớn lên không giống ta sao? An Hà hỏi lại, ngư khí không vui nói. Đây chính là hôm nay lần thứ hai có người nghi ngờ xoái xoái rốt cuộc có phải hay không con trai của nàng. Đây chính là từ ta. Trong bụng chui ra tới, ta không phải hắn mẫu thân, còn sẽ là ai? Ngươi xem mũi hắn, hắn đôi mắt nhiều giống ta, như vậy anh Tuấn xoái khí. An Hà bổ sung nói, trong lòng đem vị này ân nhân cứu mạng hung hăng mắng mấy trăm cái biến. Nam tử bị nàng như vậy giải thích, nhà cười khai, ân, hiện tại nhìn kỹ, thật đúng là cùng ngươi lớn lên rất giống. An hạ lúc này mới khí tương đối thông thuật chút, đây chính là nàng thật cẩn thận không có tiền không lương gian nan nuôi lớn nhi. Tử, nếu là bọn họ nói cái này không phải nàng nhi tử, nàng thế nào cũng phải cùng bọn họ liều mạng. Chỉ là, nam tử đang nói xong những lời này thời điểm, lại lại nghiêm túc nhìn nhìn xoái xoái, hỏi, hắn tên gọi là gì? Xoái xoái, xoái xoái, đây là ta cho hắn lấy nhũ danh, ý tứ là lớn lên anh Tuấn ý tứ, ta nhi tử vừa thấy về sau khẳng định là cái anh Tuấn Mỹ nam tử, nhất định mê đảo một đoàn thiếu nữ, bắt được các nàng phương tâm, từ xoái xoái mới sinh ra, an hạ liền. Kết luận nàng đứa con trai này về sau trưởng thành nhất định là cái xoái khí Mỹ nam, nàng dung mạo tính thượng Mỹ cái loại này, nhưng là nói vậy lớn hơn nữa nguyên nhân đến từ hắn kia không biết cái nào góc cất dấu cha bởi vì soái soái tuy rằng mặt mày có nàng bộ dáng nhưng là lại không phải rất giống nàng kia chắc là giống hắn kia cha đi soái soái nam tử nhẹ giọng niệm cái này quái dị tên tựa hồ muốn đem tên này nhớ kỹ kia hắn đại danh gọi là gì còn không có lấy hảo chờ hắn đại điểm lại lấy cái tốt hiện tại không nóng này an hà đã có tưởng tốt tên Nhưng là kêu nhũ danh dễ nghe, liền không nghĩ nhiều hắn về sau đại danh kêu gì, dù sao đến lúc đó lại quyết định, nói không chừng còn có thể nghĩ đến càng tốt nghe tên. Kia, phụ thân hắn đâu, như thế nào không bồi ở bên cạnh ngươi? Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Quan phủ cha hộ khẩu, an hà nhìn không được cảnh giác nói, cho đối phương một cái xem thường. Nàng hài tử cha, là ai còn luôn được đến một ngoại nhân nhọc lòng. Tuy rằng cứu bọn họ mẫu tử tánh mạng, chính là cũng không tới hỏi cái này sao vấn đề nông nỗi. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý gì khác, cô nương mạc sốt ruột. Nam tử cười nói, khóe miệng gian có chút mất tự nhiên. Hắn cha phỏng chừng còn giấu ở cái nào góc đâu, một cái rùa đen rút đầu nam nhân. An hà nhìn không được phun tào, người nam nhân này nhất định là cái phụ lòng hán, bằng không sẽ không đem người bụng làm. Lớn lại không phụ trách. Còn làm nàng cái này tiếp nhận giả cũng đi theo chịu khổ, nếu không phải người nam nhân này, nàng nói không chừng còn sẽ không đi vào cái này địa phương đâu, nghĩ đến liền một bụng khí. Nếu là ngày nào đó làm nàng gặp người nam nhân này, thế nào cũng phải tâu hắn một đốn không thể, phụ lòng hán, phụ lòng hán. Nam tử khóe miệng nhìn không được run rẩy nhưng vẫn là hỏi, hắn là vứt bỏ các ngươi mẹ con vẫn là nói, không biết, an hạ lắc đầu, vứt bỏ cũng không biết có tính không thượng, liền An Hà cũng không có thể minh bạch trong đó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nam tử mặt lộ vẻ thật sâu nghi vấn, "Này tính trả lời sao? Các ngươi nam nhân đều là một cái dạng, không phải cái gì thứ tốt, ngươi cũng là giống nhau." An Hà nhỏ giọng nói thầm, vốn tưởng rằng đối phương sẽ nghe không thấy, lại không biết, nam tử đem nàng nói thầm nói toàn bộ thu vào trong tai, khóe mắt run rẩy, lại không làm tỏ thái độ. "Tính vẫn là Đừng nói này đó, lại nói tiếp ta liền dễ dàng phạm đồ, đổ. đổ hoảng hốt, đúng rồi, không biết ân công ngươi kêu gì. Ta hảo về sau xưng hô ngươi. Vậy ngươi đã kêu ta ân công đi, tên này là được. Tên này không được tốt đi, ngươi luôn có cái tên đi. Như vậy kêu quái quái. Sẽ không à, ta cảm thấy khá tốt nghe, ngươi về sau đã kêu ta ân công. Nam tử một chút đều không có muốn nói cho An hạ chính mình tên ý tứ tựa hồ này vẫn là một bí mật vậy ngươi họ gì tổng có thể nói đi họ cung ngươi kêu ta ân công là được cung thiếu gia cũng thành ta trước kia thủ hạ đều như vậy kêu ta đều không sai biệt lắm chỉ là vì cái gì an hà cảm thấy hắn nói thực không thể tin đâu cung thiếu gia trên dưới đánh giá không có nửa điểm thiếu gia bộ dáng chỉ là xem ở hắn là nhân nghĩa chi sĩ phân thượng cũng không có truy nguyên tất yếu kia về sau Ta liền kêu ngươi cung thiếu đi. Ân công cùng cung thiếu ra đều rất quái dị, nàng vẫn là cảm thấy kêu. Cung thiếu hảo điểm, bằng không không biết tên cũng không biết như thế nào kêu to. Ân, cũng đúng. Cung thiếu lại như thế nào không biết An hạ trong lòng suy nghĩ chút cái gì đâu. Chỉ là khóe miệng hơi hơi treo cười, lại không có nói cái gì nữa. An hạ mang về một cái xa lạ nam tử, nháy mắt thu được chú ra người kinh ngạc ánh mắt. Đây chính là An Hạ tới thôn trang này lần thứ hai mang về tới một cái xa lạ nam tử. Mấy năm nay, thôn hẻo lánh không giàu có, rất ít người tiến vào thôn trang. Mỗi người đều nghĩ đi ra ngoài, lần đầu tiên liên tiếp có người xa lạ vào thôn. An Hạ, đây là. Tiểu Long chỉ vào An Hạ phía sau xa lạ nam tử, cảnh giác nói. Nga, hắn là, ân nhân cứu mạng. Nam tử dành trước trả lời nói, thấp cái đầu cũng không có nhìn những người khác liếc mắt một cái. Ân, đối, ít nhiều vị này ân nhân đã cứu chúng ta hai mẹ con. An Hà gật gật đầu, không nghĩ tới này ân nhân cứu mạng nhưng một chút đều không khiêm tốn, chỉ là mỗi. Người đều tò mò quan khán cái này ân nhân cứu mạng, có chút không lớn tin tưởng, nhưng nghĩ là từ An Hà trong miệng nói ra sao, 8 phần sẽ không giả. Vì thế An Hà liền mang theo cái này đại con chồng trước vòng quanh thôn đi dạo hảo chút địa phương. An hạ là đi nơi nào liền đi đến nơi nào, liền an hạ làm hắn trở về nghỉ ngơi hắn đều không hé răng. Bất đắc dĩ, an hạ đối loại người này không có biện pháp, chỉ có thể làm hắn đi theo được. Đêm đó, an hạ là ở thôn phía trước trụ. Kia nhà gỗ nhỏ chủ hạ, cung thiếu bùn nói muốn ở an hạ kia chỗ ở chủ hạ, chính là bởi vì phòng ở rách nát không thôi, thu minh thúc cùng tiểu long cũng cảm thấy như vậy không ổn. Liền làm cung thiếu trước tiên ở chú đại thẩm bên kia cùng Thu Minh Thúc cùng cái trong phòng nghỉ tạm. Đêm đen, bên ngoài chỉ có dần dần bởi vì thời tiết ôn hòa mà ra tới sâu ở kêu to, cấp yên tĩnh thôn tăng thêm vài tia sinh khí. Mỏng manh đèn dầu còn ở dãy rùa không muốn tắt, Thu Minh Thúc cầm. Một quyển cũ nát bất kham thư lại đọc, mà cung thiếu bên này cùng Thu Minh Thúc nói thanh liền đi nhà xí đi. Bên ngoài trời tối thành một mảnh, có bóng người nhanh chóng hiện lên cây cối. Cuối cùng ngừng ở biển trong một góc, kia góc, sớm đã có người đang đợi chờ. Chủ tử, ngươi bị thương, có thanh âm vội vàng mà cố ý phóng thấp thanh âm vang lên. Không đáng ngại, nam tử nặng nề thanh âm ở ban đêm vang lên. Chủ tử, còn phải đợi khi nào lại trở về, những người này đều đã điều tra ra, liền chờ chủ tử trở về xử lý là được. Đối phương có chút vội vàng, tựa hồ đối xưng hô vi chủ nhân cách làm thực không hiểu, không vội. Ngươi đi về trước xử lý, bên này, còn có chút sự tình yêu cầu xử lý một chút. Ngươi đi về trước, bọn họ những người đó tạm thời không tìm được ta, không có gì đáng ngại. Chính là, không có gì chính là, hiện tại là nên nghe ta hay là nên nghe ngươi. Nam tử thanh âm hơi hơi có chút giận tái đi, liền thấy đối diện đứng người. Hơi hơi cúi đầu, là, thuộc hà đã biết. Ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ta sẽ thông chi của các ngươi. Nếu như vậy tiểu nhân sự tình cũng yêu cầu ta xử lý, ta đây muốn các ngươi còn có tác dụng gì? Chủ tử yên tâm, thuộc hạ định vì chủ tử xử lý chu đáo. ân bất quá một chút công phu, trong một góc kia hai bóng người đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như phía trước sự tình gì đều không có phát sinh quá. Cửa phòng bị người mở ra, thu minh thúc bên này đã khép lại sách. Vở, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ, thấy cung thiếu đã trở lại liên tưởng khởi an hạ sự tình liên tưởng thăm thăm cái này nam tử chi tiết Thu Minh Thúc thấy người tương đối nhiều đối với cung thiếu loại người này cũng là có điều hoài nghi rốt cuộc không có gì sự tình hà tất đi theo một cái cô nương về nhà đâu đây là an cái gì dắp tâm hắn diện mạo bình thường tuy rằng hành vi một bộ lưu lạc bên ngoài hồi lâu lang thang không kiềm chế được người giống nhau nhưng là dơ tay nhất chân chi gian Thu Minh Thúc tổng cảm giác có chút khác thường Tiểu tử, đã trở lại. Đại thúc còn không có nghỉ tạm, là ta xảo đến ngươi nghỉ ngơi. Cung thiếu hỏi, còn xem như cái lễ phép người, nói vậy cũng có chút giáo dưỡng. Không có việc gì, ta còn không có nghỉ ngơi. Thu Minh thúc đem thư nhẹ nhàng đặt ở một bên, nhìn cung thiếu. Tiểu tử là người ở nơi nào? Ta xem ngươi khẩu âm không giống như là chúng ta người địa phương, như thế nào tới bên này. Đại thúc, hảo nhĩ lực này đều làm ngươi nghe ra tới ta là giang nam người, giang hồ phiêu bạc, cuối cùng đi vào bên này không có chỗ ở cố định đi đi rừng rừng thôi cung thiếu trả lời nhìn không ra nửa điểm bại lộ, nhìn như giống như thực sự có có chuyện như vậy, ân kia khẳng định là rời nhà đã lâu sẽ nhớ nhà đi còn hành, trong nhà thân nhân đã đều không còn nữa, một người bên ngoài cũng thói quen, đảo sẽ không nghĩ như thế nào cũng không có gì hảo tưởng Nga, bộ dáng. Này, cũng khó trách à, Thu Minh Thúc nhất thời đảo có chút cảm khái, nhớ tới chính mình, mấy năm nay, tựa hồ cũng là như vậy một người lại đây, thủ trong giống phòng ở, không biết cái gì là cái đầu, kia, an Hà ngươi là ở nơi nào gặp gỡ, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng hạnh đến có ngươi ra tay cứu giúp, bằng không đã có thể rơi vào kẻ cắp tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Thu Minh Thúc không cần treo ở trong lòng, cung thiếu cười cười. Thu Minh Thúc Trong khoảng thời gian ngắn đảo cảm thấy là chính mình nhiều lo lắng An Hà đứa nhỏ này cũng không có gì cho người ta ham Nếu là người này tưởng đối An Hà mẫu tử làm điểm sự tình gì Kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao Nói vậy Thu Minh Thúc đối ta cứu An Hà mẫu tử việc giống như có chút băn khoăn. Cung thiếu hỏi ngược lại Thu Minh Thúc bị hắn như vậy vừa hỏi Ngược lại có chút bị người nhìn thấu tâm tư trột dạ Gật gật đầu An hạ đứa nhỏ này người không? Tôi, một người mang theo cái hài tử, ở chỗ này không nơi nương tựa, ngươi đã đến, Thu Minh Thúc không có nói tiếp, nhưng là trải qua như vậy một liêu, nói vậy cung thiếu cũng là thông minh người, tự nhiên Minh Bạch hắn đang nói gì đó. Ta minh bạch các ngươi băn khoan, bất quá ta không có ý khác, chỉ là một người bên ngoài lâu rồi, liền muốn tìm cái địa phương đỉnh đỉnh chân, mà ta hiện tại không xu dính túi, nói thật Vẫn là tưởng hảo hảo ăn thượng một bữa cơm Không cần Bị đói Cung thiếu nửa câu đầu Thu Minh Thúc xem như tương đối tin tưởng Nhưng là nếu nói là sợ bị đói Lấy cung thiếu bực này người thông minh Bằng bản thân chi lực vì chính mình mưu khẩu cơm ăn Đó là dễ như trở bàn tay sự tình Cần gì phải làm một cái đã cứu nữ tử cấp đâu Thu Minh Thúc tuy rằng vẫn là không có thể lộng minh bạch Nhưng là cung thiếu hẳn là cũng không có gì hảo từ an hà trên người ham Như vậy nghĩ Thu Minh Thúc nhưng thật ra an tâm chú Hôm sau An Hạ sáng sớm liền rời giường, Nghĩ mang theo soái soái đi núi rừng tìm chút ra thực Cũng vừa vặn chính mình làm Thu Minh Thúc Làm mấy cái dựa theo nàng trong trí nhớ Làm bắt con thỏ gà rừng loại thiết khí Nghĩ phóng tới trong núi Nhìn xem có thể hay không làm thí điểm Cái gì hảo con mội Như vậy nàng cũng có thể bán nhiều chủ điểm tài chính Không nghĩ tới cung thiếu dậy sớm Sớm liền ở nàng ngoài phòng bồi hồi Ngươi có chuyện gì sao An Hà hỏi Đối người này An Hà vẫn Là đầy mình khó hiểu Ngươi không phải muốn đi trong núi sao Đúng vậy Làm sao vậy Ngươi cũng phải đi An Hà hỏi đến An Hà không có đã làm nhiều cự tuyệt Dù sao cung thiếu nếu muốn cùng khiến cho hắn đi theo Nàng cũng thật nhiều cái bảo tiêu Mới vừa đi một hồi Cung thiếu liền đề nghị làm soái soái cho hắn ôm Như vậy An Hà không như vậy vất vả Chính là An Hà không muốn Cảnh giác nhìn Cung Thiếu Ngươi cảm thấy nếu ta muốn cước đi hắn Ngươi ngăn cản sao huống Chi Ta muốn một cái tiểu hài tử tới làm cái gì Phiền toái không thôi Cung Thiếu cười nói Đối với An Hà loại này hành vi chỉ cảm thấy buồn cười Hắn điểm này võ công chẳng lẽ còn giải quyết không được bọn họ mẫu tử Muốn như vậy lừa gạt An Hà nghe hắn như vậy vừa nói Giống như cũng có chút đạo lý Vừa lúc cánh tay đau nhức không thôi, có thể chậm rãi, cũng không biết tên tiểu tử thúi này có chịu hay không làm người ngoài ôm một cái. Nói lên ôm chuyện này, an hạ thật sự. Cảm thấy rất kỳ quái, tiểu tử này liền trừ bỏ sớm nhất vương đại gia một vị nam tính ôm không nháo ở ngoài. Thay đổi là cái nào nam ôm hắn không phải khóc chính là nháo, chính là không cho người sống yên ổn, nhưng là nữ hắn nhưng thật ra không ngại, như thế nào ôm như thế nào thoải mái. Cho nên An Hà cũng không xác định xoái xoái hay không nguyện ý cho hắn ôm. Chính là, An Hà không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, xoái xoái bị cung thiếu bế lên, một chút cũng không nháo, mà là... Nhìn chăm chú nhìn chầm chầm cung thiếu xem, giống như muốn nhìn ra điểm cái gì. An Hà liền tò mò, như vậy tiểu cá nhân, như thế nào sẽ xem người đâu? Hắn trước mắt thế giới vẫn là không có hoàn toàn định tốt. Như thế nào? Cung thiếu nhìn An Hà đầu tới khác thường ánh mắt. Ta ôm không đúng sao. An hà lắc đầu, không nghĩ tới tiểu tử thúi cư nhiên đối với ngươi không nháo. Ta nhân duyên hảo, đừng nhìn hắn như vậy tiểu, đã sớm thức người, biết ai hảo, biết ai không tốt. Tiểu hoa nhi đều so ngươi thấy rõ, cung thiếu ngôn ngữ là lại nói an hà nhìn không ra người khác tốt xấu, liền nàng nhi tử đều biết này đó đạo lý, nàng lại không hiểu. Suy, an hà không cho là đúng, chỉ là vừa vặn hiện tại nhi tử còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Cho nên tạm thời đối hắn không có quá nhiều ý tưởng Chủ yếu muốn ngủ thôi Dọc theo đường đi Hai người liền lung tung rối loạn để tài liêu Phía sau nhìn qua đi Thật đúng là giống một đôi vợ chồng Rất xa tiểu Long nhìn an hạ Mày khẩn ninh Xoái xoáy oa ở cung thiếu to rộng trong ngược Rất là hưng phấn Nhìn chầm chầm cung thiếu này nhìn xem kia nhìn xem Tầm mắt chính là không từ hắn trên người rời đi Ai Ngươi nói Hắn như thế nào vẫn luôn nhìn ta Trên mặt dài qua khó coi đồ vật sao Cung thiếu nhìn không được tò mò Dọc theo đường đi Hắn liền chú ý xoái xoái Mà xoái xoái cũng là chú ý hắn An hạ lập tức đảo thành bọn họ Thế giới ngoại người An hạ vốn di đối này liền có Chút buồn bực Ngày thường chính là mặt khác nữ ôm hắn Thực mau hắn liền không muốn làm người ôm Liều mạng khóc a nháo Nàng tới mới yên ổn xuống dưới Chính là lần này Đã lâu như vậy Cư nhiên không xảo không nháo Ta như thế nào biết, khả năng ngươi lớn lên tương đối nữ tính hóa đi. An Hà nhìn hắn khuôn mặt, tuy rằng diện mạo bình thường điểm, nhưng là giữa mày vẫn là có thể thấy kia phân tú khí, ngũ quan từng người tách ra tới xem, giống như đều không tồi, chính là... Không biết vì cái gì lắp ráp ở bên nhau xem, liền cảm thấy bình thường. Cung thiếu tay hơi hơi một đốn, không nghĩ tới những lời này sẽ từ An Hà trong miệng ra tới. Ngươi xác định ta lớn lên giống cái nữ... Cung thiếu hỏi, hai người gần gũi đối diện, an hạ lập tức ngốc, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, ngươi lớn lên tú khí, thoạt nhìn tương đối nữ nhân, cho nên soái xoái không sợ ngươi, cũng tò mò ngươi như thế nào nam lại giống nữ, nếu là ngươi, ở trên đường cái thấy một người. Nam nhân diện mạo, kết quả ăn mặc nữ nhân váy, ngươi có phải hay không sẽ tò mò nhiều xem vài lần, ta xem soái xoái chính là như vậy xem ngươi đi. Cung thiếu bị nàng như vậy một so sánh, sờ nửa sờ tự mình mặt, tựa hồ đối chính mình diện mạo bắt đầu hoài nghi. Ngươi xác định, cung thiếu hỏi, trên mặt viết nghiêm túc hai chữ, An Hà nhìn cười, đúng vậy. Hai người một đường vừa nói vừa cười, càng nhiều là quay chung quanh xoái xoái, hai người cho người ta cảm giác, đảo thật. Như là hai phu thê mang theo cái hài tử, An Hà không dám đi quá xa, cũng không dám hướng trong rừng sâu đi đến. Chỉ là ở cánh rừng bên ngoài đồ ăn chút nấm, lại thải chút rau dại, mùa xuân đã là tới hoàn toàn, lại quá chút thời gian, liền muốn đi vào mùa hạ, nơi nơi đều dần dần ấm áp lên. Một hồi mưa xuân một hồi nhiệt, cánh rừng trong đất đều mọc đầy rau dại, tựa hồ từng nhà đồ ăn cũng dần dần trồng lên, bên ngoài rau dại cũng tương đối ít người ngắt lấy, hơn nữa, mỗi nhà, mỗi hồ đều lại khu chiêng gõ mõ trồng trọt, càng là không có thời gian này. An Hạ cũng coi như là chọn tới rồi ngày lành, lúc này vừa lúc có thể nhiều chân gọi món ăn. Tuy rằng rất nhiều rau dại không bằng ra loại muốn tới tươi mới, nhưng là An Hạ đối này đó có một tay, cũng coi như là giải quyết như vậy nan đề. Hơn nữa rất nhiều rau dại, đặc biệt nấm, kia chính là so ra loại đồ ăn muốn ăn nhiều, ăn lên so thịt còn muốn tươi mới vài phần. Trên cỏ, cung thiếu ôm xoái xoái, thưởng thức thiên nhiên cảnh đẹp. An Hà cũng vừa lúc nhân cơ hội này hướng trong rừng sâu nhiều đi dạo, nơi này cỏ cây giống loài phong phú, có không ít đều là dược thảo, thải chút trở về cũng tỉnh đi tiệm thuốc mua sắm, mỗi hoa đi ra ngoài đều là tiền, nàng hiện tại nhất thiếu chính là tiền. An Hà phát hiện, chính mình từ đi vào nơi này, giống như trong mắt toàn là tiền đi, mỗi đụng tới một cái đồ vật đều sẽ cùng tiền treo lên câu, tựa như hiện tại trong tay cầm mật mông. Hoa, đều là tiền thời đại này người rất nhiều đều là nông trồng trọt thực, bọn họ mỗi ngày mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời, luôn là dễ dàng phong nhiệt đau đầu, nhiều nước mắt sợ ánh sáng, lạ mắt ế màng dược liệu trong tiệm phía trước An Hà đi mua quá, rất ít mật mông hoa, nghe nói cái này địa phương rất ít mật mông hoa, rất nhiều người muốn tới đại thành chân mới có mà bởi vì yêu cầu người nhiều tự nhiên là cung ứng không cầu tiệm thuốc cũng thích đem cái này mật mông hoa giá cả nâng lên chút Mà ở nông thôn rất nhiều người đều không biết mật mông hoa bộ dáng đại khái chỉ biết mật mông hoa đối bọn họ bệnh chẳng có hiệu quả trị liệu. Hiện tại cái này mùa, đúng là mật mông hoa sắp sửa đã đến Hoa Kỳ, lúc này ngắt lấy là tốt nhất bất quá. Nghĩ đến có thể đại kiếm một bút, An Hạ có chút hưng phấn, hoàn toàn đem kia hai người cấp quên mất. Sáng sớm thượng liền ở hướng mang đến giọt, che tắc mật mông hoa, An Hạ ước chừng đem toàn bộ chính. Mình tầm mắt phạm vi khu vực hảo hảo quét sạch một lần Thẳng đến đem đại cây kết hoa sắp muốn nở hoa mật mông hoa ngắt lấy xuống dưới Lúc này mới bỏ qua Đem sọt đặt ở một bên An hạ lại ở một khác chỗ phát hiện vài cọng cây trà Hơn nữa là cái loại này cây cao to thức cây trà Nhìn so với chính mình còn muốn cao rất nhiều Thân cây tiếp cận cùng chính mình cánh tay thô cây trà An hạ nhìn không được ngẩn đầu xem Này đó cây trà phiến lá đều là cùng bàn tay đại Tính tính Này khỏa cây trà, hẳn là cũng có 2-30 năm, tính thượng là lão cây trà, bởi vì cây trà nhiều năm không có người quản lý, tự nhiên sinh trưởng, tân trưởng ra tới nộn diệp tuy rằng không ít, nhưng là so sánh với những cái đó lần lượt trải qua tu bổ mà trưởng ra nộn diệp rất nhiều cây trà, nó có thể chế trà địa phương chiếm chỉnh khỏa cây trà tỷ lệ thật sự rất ít, không tính toán trở về sao, cung thiếu thấy an hạ thật lâu chưa hồi, lo lắng nàng là ra chuyện gì, mới mang. Theo soái xoái lại đây nhìn một cái, không nghĩ tới, thấy An Hà ở nhìn chằm chằm một cây cây trà phát ngốc. An Hà quay đầu lại nhìn cung thiếu liếc mắt một cái, chỉ vào trước mắt cây trà nói, "Đây là cây trà." "Giá cây trà?" Cung thiếu nghe nàng như vậy vừa nói, đến gần vừa thấy, thật là khỏa lão giá cây trà, ít nói cũng có 20 năm đi, bởi vì này cành khô nhưng đều không nhỏ. "Ngươi nhận thức cây trà?" Cung thiếu mang theo nghi vấn ngữ khí Cái này triều đại người, nhận thức. Cây trà người cực nhỏ, bởi vì chỉ có hoàng gia cấp bậc nhân tài có thể hưởng dụng lá trà. Đồn đãi, cây trà sớm nhất ở Đông Thần Quốc là không có, sau lại có người từ dị quốc mang về này đó trà, trà thơm nồng thuần hậu, rất là đến Đông Thần Quốc vương thích. Vì thế, Đông Thần Quốc vương liền làm người từ dị quốc tiến cử cây trà gieo trồng. Đáng tiếc, rất nhiều địa phương đều không thích hợp gieo trồng cây trà, rất nhiều cây trà đều đã chết. Chỉ có lại nhẹ nguyệt sơn cái kia Tiên cảnh địa phương Có thể loại sống một ít Lá trà trải qua tỉ mỉ xào chế Cuối cùng từng năm hướng hoàng cung cung cấp Cũng chỉ có trong hoàng tộc người có thể ăn nổi trà Tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm Có không ít địa phương đều có thể gieo trồng cây trà Nhưng là Này đó trà Như cũ là hoàng tộc hưởng dụng đồ vật Bình thường dân chúng Liền thấy cây trà cơ hội đều không có Cho dù có hạnh nhìn thấy kia cũng chỉ là nấu xào qua chế trà ngon diệp mà hiện tại an hạ cư nhiên nhận thức này lá trà không thể không làm cung thiếu tò mò ân nhận thức a nàng trước kia còn cùng trong thôn tiểu hài tử cùng đi trong núi hái không ít năm đó đội sản xuất thời điểm gieo trồng lá trà đâu về nhà dựa theo tivi thượng giáo phương pháp học chế trà trước trưng thanh xào thanh sau đó là xoa vê khô giáo chế tạo xuất lục trà khi đó không hiểu cách dùng Làm thật nhiều thứ, học trong thôn các đại nhân phương pháp thật cẩn thận chế tác, cuối cùng mới. Được đến các đại nhân chân truyền, chế ra thơm nồng lá trà. Đáng tiếc, những cái đó cây trà ở mỗi một năm bị người cấp nhận thầu xuống dưới, cuối cùng bị toàn bộ đào khởi. Loại thượng mặt khác đáng giá cây ăn quả, mà An Hà cũng không còn có chế qua lá trà, bên ngoài đường cái một mua một đông lớn. Ngươi ở nơi nào xem qua... Cung thiếu một bộ tìm hiểu bộ dáng Làm An Hà nhìn không được tò mò Nàng này không ăn qua thịt heo Cũng gặp qua heo chạy đi Liền tính trong hiện thực Không như thế nào gặp qua lá trà Này tivi thượng còn có quảng cáo đâu Có thể không biết lá trà sao Chính là vì cái gì Cung thiếu sẽ hỏi như vậy Giống như nàng biết lá trà là kiện rất kỳ quái sự Nơi này người Giống như đều không có người uống trà An Hà lúc này mới nhớ tới Giống như căn bản là không gặp có địa phương bán lá trà, hoặc là có người uống trà, mọi người nói uống trà, đều bất quá là nước sôi để nguội, mà nhiều nhất cũng bất quá là dùng một ít thảo dược ngao. Chế trà lạnh thôi, giống như thật không có người uống qua trà, ít nhất, An Hạ đến bây giờ cũng không gặp có người uống qua trà. Vậy ngươi là như thế nào biết lá trà? Cung thiếu nhìn nhìn cây trà, lại nhìn An Hạ, có loại thẩm phán phạm nhân cảm giác. Chả chỉ có hoàng tộc chi gian có thể đàm luận đồ vật, mỗi nhà mỗi hộ ban tặng lá trà đều là căn cứ cấp bậc tách ra, giống an hạ loại này, rõ ràng đối trà thực hiểu biết, như vậy, nàng cùng hoàng tộc là phân không ra quan hệ, như... Vậy, an hạ đến tột cùng là ai? Vì sao một hoàng tộc người sẽ bị người vứt bỏ tại đây xa xôi sơn thôn, trên người nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì? Nhìn nhìn lại chính mình trong tay ôm hải tử, chẳng lẽ nói, là đứa nhỏ này duyên cớ... Một nữ tử chưa kết hôn đã có thai, ở Hoàng gia, là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình, An Hà không có chết, đã xem như vạn hạnh. Cung thiếu ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều, đáng tiếc An Hà không biết, nàng chỉ nghĩ hỏi, ngươi lại vì cái gì biết lá trà, ngươi như thế nào biết ta liền làm sao mà biết được. An Hà không rõ, bất quá là cái lá trà sao, vì cái gì Cung thiếu muốn hỏi, chẳng lẽ biết lá trà rất kỳ quái sao. Ngươi chẳng lẽ không biết, đông thần quốc cây trà phi thường khó gieo trồng, cũng chỉ có hoàng gia mới uống khởi này đó sang quý đồ vật, mà bình thường bá tánh, lại như thế nào có thể hiểu được cây trà đâu? Mà nơi này, vừa vặn tới gần dị quốc mảnh đất, nếu là có cây trà, cũng không tính hiếm lạ. Chỉ là, biết đến người cũng không nhiều. An Hà nghe hắn như vậy vừa nói, mới biết được, này cây trà còn có lớn như vậy địa vị, không cấm hỏi lại, vậy ngươi lại là như thế nào biết cây trà? chẳng lẽ ngươi cùng hoàng gia còn có liên lụy an hà đương nhiên biết chính mình là như thế nào lá trà việc này nhưng là nàng lại là không rõ ràng lắm cung thiếu là như thế nào biết lá trà nếu nàng nói như vậy như vậy trà loại đồ vật này liền không phải thường nhân có khả năng biết đến mà cung thiếu lại là như thế nào biết được đâu ha ha cung thiếu cười gượng hai tiếng an hà nghe như thế nào như vậy như là ở che giấu đâu ta du lịch tứ phương thấy người nhiều đi trà tuy rằng không có uống qua, nhưng là nhưng thật ra may mắn gặp qua cây trà, này cây trà cùng ta chứng kiến những cái đó cây trà tuy rằng có chút lệch lạc, nhưng là, vẫn là có thể rõ ràng xem ra này đó là cây trà. Ta nghe nói cây trà có bụi cây loại, cũng có cây cao to loại, loại. Này xem như cây cao to loại đi, mà bụi cây loại, hẳn là ta trước kia nhìn những cái đó. Nghe ngươi nói đạo lý rõ ràng, xem ra ngươi đối cây trà hiểu biết cũng không cạn đâu không nghĩ tới, trà ở thời đại này như thế chân quý, An Hà cư nhiên không nghĩ tới, chỉ là thấy khi còn bé thấy cây trà khó tránh khỏi có chút kích động, lại không nghĩ, lại tìm được rồi một cái sinh tồn chi đạo. Chỉ là, này đó cây trà so người còn muốn cao, hàng năm không có người ngắt lấy quản lý. Một cái kính hướng lên trên tho án, có thể ngắt lấy bộ phận cực nhỏ, hơn nữa, như vậy cao, nàng như thế nào ngắt lấy a? Ta du lịch tứ phương, Thấy đồ vật tự nhiên nhiều một ít, nhưng thật ra ngươi, ngươi một cái cô nương giá, như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền nhìn thấy này cây trà, hay là ngươi phi đông thần quốc người, lại hoặc là cùng đông thần hoàng tộc có chút liên lụy, cung thiếu mang theo tìm hiểu ý tứ, nhìn chầm chầm An Hà xem, ta, An Hà chỉ vào chính mình, ta, liền ta chính mình cũng không biết chính mình là người ở nơi nào, đến nỗi ta cùng đông thần hoàng tộc có liên lụy. Ta cũng tưởng a đáng tiếc, không này phúc khí, nếu nàng là đông thần hoàng tộc người, còn sẽ bị người đuổi giết, bị người vứt bỏ ở này đó xa xôi thôn trang nhỏ sao. Không nói, ta tưởng đem này đó nộn lá trà thải chút trở về, chỉ là, có chút cao. An hà vừa nói, một bên duỗi tay đi đem những cái đó thấp bé chút trà cây nộn diệp cấp vê xuống dưới, cầm trong tay. Nghe, tuy rằng không có chế trà ngon diệp cái loại này thanh hương. Đơn lại cũng có cây trà nhàn nhạt, nhạt mùi hương. An Hà nhìn không được cười, tựa hồ tìm được rồi có thể phát tài kiếm tiền phương pháp, chỉ là trước mắt này đó cây trà chỉ sợ không nhiều lắm, nếu tưởng thực hiện chính mình trong lòng suy nghĩ, còn cần càng nhiều cây trà cung ứng. "Ta giúp ngươi thải." Cung thiếu nói, tướng xoái xoái bồi thường An Hà ôm, theo sau chân hơi hơi một chút, liền bay lên tới, đối với cây trà bừng tỉnh ngắt lấy, Cung thiếu chính là lần đầu tiên ngắt lấy lá trà, cũng không biết lá trà đến tột cùng muốn lại nhiều nộn bộ vị mới có thể dùng ăn, cho nên phiến lá có nộn càng nhiều cũng có lão. Đủ rồi, trang không được. Nhìn chính mình mang đến giọt, tre đã đầy, mà an hạ lại đem một khối bố dùng để bao vây lá trà, tràn đầy đều là trang không được. Đủ rồi sao? Cung thiếu một ngắt lấy, thế nhưng đã quên thời gian. Đủ rồi đủ rồi, hơn nữa, ta hôm nay phỏng trừng bị muộn rồi nhìn dần dần đến đỉnh đầu Thái Dương An Hà nghĩ hôm nay chỉ sợ là không đuổi kịp đi khách điểm làm việc không biết gì trưởng quầy có thể hay không mắng chết nàng trên mặt đất đôi một tiểu đôi An Hà sàng chọn không thể xào chế lá trà chỉ đem nộn diệp giữ lại hai người tràn đầy thu hoạch lúc này mới bước lên trở về đường xá sao sao An Hà các ngươi đi đâu vậy như thế nào hiện tại mới trở về mới vừa bước vào thôn liền thấy Tiểu Long tiến lên vội vàng hỏi Nga, ta qua bên kia hái được chút rau dại còn có nấm An Hà chỉ chỉ bên phải núi rừng đầy mặt ý cười Tiểu Long không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì An Hà rất là vui vẻ nhưng là hắn bất quá là cái người ngoài lại cũng không hảo nhúng tay An Hà sự tình chỉ có thể có thể giúp nàng liền giúp ta đi về trước phóng đồ vật vãn chút còn phải về trấn trên An Hà hồi Tiểu Long Bên này chỉ huy cung thiếu mau chút đuổi kỳ, không biết người, còn tưởng rằng An Hạ cùng cung thiếu là hai phu thế đâu. Hải tử, An Hạ cô nương này không phải chúng ta bực này người có khả năng leo lên. Bả vai, bị người nhẹ nhàng một phách Thu Minh Thúc đối với Tiểu Long nói. Thu Minh Thúc, ta, ta không có ý gì khác, Tiểu Long cũng không rõ chính mình đây là làm sao vậy, giống làm sai một chuyện lớn giống nhau, ánh mắt lập lè, ta biết ta trèo không tới An Hạ. Nàng như vậy xinh đẹp, như vậy tri thư đạt lý, nàng biết chữ, có kiến thức, tuy rằng ở chúng ta nơi này, ở, nhưng là ta biết, nàng cũng không thuộc về chúng ta nơi này. Thu Minh Thúc không nghĩ tới Tiểu Long sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, gật đầu nói, đúng vậy, An hà hiểu muốn so với chúng ta nơi này mỗi người đều còn muốn nhiều, đều nói nữ tử không tài mới là đức, này bất quá là đối những cái đó không có tiền cung cấp nuôi dưỡng nữ tử đọc sách học tập người ta nói nói. An hạ nàng có thể hiểu nhiều như vậy, kia nên là sinh trưởng ở một cái thế nào hoàn cảnh đâu. Tuy rằng, nàng mang theo cái hài tử, nhưng là, thu minh thúc từ ngày đó nhận được an hạ hòa bản vẽ, còn có đồ thượng ghi chú rõ, quyên tú tự thể, tinh tế giảng thuật, đều bị lại nói minh an hạ thân Phật, nàng thị phi phú tức quý người. Tuy rằng hắn cũng không rõ an hạ đến tột cùng là như thế nào đến nơi đây, như thế nào sẽ ở đại tuyết sinh hạ hà hài tử. Nhưng là An Hạ thân phận không thể nghi ngờ thị phi phú tức quý. Cho dù hiện tại không phải, như vậy tương lai cũng là, như vậy có tài. Có đức nữ tử, nên là yêu cầu càng có năng lực nam tử sở cưới. Ta đều biết, Thu Minh Thúc, An Hạ không phải chúng ta nơi này. chung có một ngày An Hạ sẽ rời đi nơi này, quá thượng nàng chính mình sinh hoạt. Tiểu Long biết này hết thảy chỉ là vẫn là nhìn không được muốn đi chợ giúp nữ tử này. Ngươi biết liền hảo thu minh thúc cũng không nói ra chỉ là thu minh thúc cung thiếu đến tột cùng là người nào hắn vì sao vẫn luôn đi theo an hà ta cảm thấy hắn người này có chút kỳ quái ta cũng cảm thấy kỳ quái chỉ là giống an hà như vậy thông minh nữ tử tự nhiên cũng là biết chính mình đang làm cái gì cung thiếu người này ta đêm qua thăm nói chuyện đảo cũng không giống như là muốn ham an hà gì đó an hà hiện tại một nữ tử chưa lập gia đình sinh dục quá hài tử mang theo cái hài tử ở như vậy địa phương gian nan sinh hoạt cũng không có gì cho người ta sở ham càng là rất nhiều người tránh còn không kịp nếu cung thiếu đường xa cứu nếu hắn thật muốn làm điểm cái gì đó là dễ như trở bàn tay sự chính là hắn lại không có đêm qua buổi nói chuyện tựa hồ cũng nói đến thu minh thúc tâm khảm thượng ngấm lại chỉ hy vọng cái này cung thiếu thật sự chỉ là muốn tìm cái địa phương đặt chân mà không phải tưởng ham an hà gì đó Đem ngắt lấy trở về đồ vật sửa sang lại hào An hạ liền nhích người đi chấn trên Hôm nay đến muộn một ngày Không biết gì trưởng quầy có thể hay không đem nàng cấp đuổi việc An hạ thấp Thỏm Mang theo một đại bao đồ vật Bởi vì mệt khẩn Cho nên đi đường cũng chậm rất nhiều Bởi vì nàng yêu cầu đem này đó mang nói chấn trên Nàng lại thôn đãi thời gian thiếu Không có thời gian trong giữ phơi nắng Hơn nữa lá trả lại là không thể phóng lâu Chỉ có thể có một đồng lớn đồ vật đi chấn trên Cung thiếu nhàn nhã ôm xoái xoái, thấy an hạ đi mệt, ta giúp ngươi lấy mấy thứ này đi. Cung thiếu chỉ chỉ an hạ tay phải thượng một đại túi đồ vật, xem nàng mệt không. Nhẹ, không cần, ngươi ôm hảo ta nhi tử là được, quang ngã chạm vào tìm ngươi tính sổ. Kỳ thật trên người nàng đồ vật cũng không nhiều lắm, nhưng là hôm nay cũng coi như là mệt mỏi một ngày, lại như vậy đường xa, cho dù là nhẹ đồ vật lấy lâu rồi cũng sẽ cảm thấy trọng. Cung thiếu cũng không miễn cưỡng, đối với ôm một cái hài tử lại lấy vài thứ kia đều là dư giả, bất quá nhân gia cự tuyệt cũng liền không cần thiết cậy mạnh. Vừa đến phúc tới khách sạn cửa, rất xa, gì trưởng. Quầy thanh âm liền chuyển tiến vào, ta tiểu tổ tông, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a Đều giờ nào? Này, này khách nhân đều ăn cơm no. An hạ tử đi vào phúc tới khách sạn, không ít khách nhân đều là hướng về phía an hạ tay nghề mà đến muốn ăn thượng một hồi này Mỹ nhân Tây Thi làm được đồ ăn. Tuy rằng nói an hạ mang theo cái hài tử, không khỏi làm không ít mơ ước nàng sắc đẹp người không dám đi dễ dàng tới cửa quấy giày, nhưng là ăn Mỹ nhân Tây Thi làm cơm, kia cũng là nhất đẳng không có việc gì, chính là hôm nay, đợi hồi lâu lại vẫn là không có chờ đến, không ít người đều thất vọng rồi. Nga, gì trưởng quẩy thật là ngượng ngùng a ta cũng không phải cố ý, chỉ là ta gặp gỡ điểm phiền toái, cho nên vô pháp gấp trở về, hy vọng gì trưởng quầy có thể tha thứ. An hạ có chút lo lắng gì trưởng quầy sẽ không cần nàng ở chỗ này tiếp tục làm đi xuống, rốt cuộc hắn cấp tiền công không thấp. chuyện gì như vậy phiền toái a? ai tính tính không có. lần sau may mắn người đều làm hắn chấn an hảo, cũng không nháo bao lớn sự tình ra tới, gì trưởng quầy cũng liền mắt nhắm mắt mở. lần sau phải có cái chuyện gì? Ngươi trước cùng ta nói một chút Đừng đột nhiên liền không ai ảnh Dì trưởng quầy nhìn chầm chầm An Hà xem Lại nhìn về phía An Hà bên cạnh nam tử Hắn đôi tay ôm soái soái Đây là Không phải là soái xoái cha Dì trưởng quầy trong lòng toát ra như vậy Một cái ý tưởng ra tới Chính là không giống A Này soái Soái lớn lên đều không giống hắn Hơn nữa An Hà cũng nói Nàng kia trưởng phu sớm nhiễm bệnh qua đời Trong nhà không có mặt khác thân nhân mới ở chỗ này đặt chân sinh hoạt, vốn di hắn còn nghĩ không ít khách quan coi trọng an hạ, còn không ngại nàng mang theo cái hài tử, vừa lúc tính toán cho nàng mưu một phần nhân duyên, tốt lời nói, kia hắn gì trưởng quầy nhưng chính là an hạ đại ân nhân. Chính là hiện tại, xem bên người nàng nam tử, tuy rằng biết hắn không phải soái soái thân cha, nhưng là hai người chạm cùng nhau như vậy thân mật quan hệ, này quan hệ, phi giống nhau đi không biết những người đó còn có hay không cơ hội cái này là ta một cái bằng hữu, vừa vặn gặp gỡ liền ở ta bên này nghỉ tạm mấy ngày gì trưởng quầy, người nơi này còn có phòng trống đi ta cho ngài tiền, ngài hậu viện đằng một gian đơn giản phòng ở cho ta là được ở cung thiếu còn không có tới kịp nói chuyện, an hạ trả lời trước nói, nàng tưởng cung thiếu ở vài ngày trụ phiền liền sẽ đi tuy rằng nói, cung thiếu ở nói không đơn thuần chỉ là chỉ có thể cho nàng mang mang xoái xoái, cũng có thể làm chút nàng nữ tử tương đối làm không tới thể lực sống, như vậy nàng có thể công tác lên sẽ càng nhẹ nhàng. Chỉ là, cung thiếu đến tột cùng vì sao phải như vậy tiếp cận nàng, nàng tự nhận là chính mình trên người không có gì nhưng ham, nhưng là hắn lại không muốn đi, đều nói đi giang hồ người có hiệp nghĩa tâm địa, biết rõ nàng như vậy cô nhi quả phụ. Vốn là sinh hoạt gian nan, Như thế nào sẽ yêu cầu người khác cung cấp hắn ăn mặc đâu. Cung thiếu cũng không giống cái loại này kiếm không tới tiền cấp chính mình hoa người. Hơn nữa, ngày đó cái kia thân xuyên hắc y phục người cũng rất kỳ quái, nói muốn dẫn bọn hắn đi. Nàng căn bản là không quen biết người kia, chính là nhân gia nhưng thật ra giống nhận thức nàng giống nhau. Phương diện này, đến tột cùng là cất giấu cái gì nàng không biết sự tình đâu. Nàng liên tưởng quá là, phía trước cái kia trong nhà người phái tới đuổi giết nàng. Bởi vì phía trước kia một lần bị đuổi giết, nàng luôn là cảm thấy kỳ quặc chỉ là rồi lại tìm không thấy chứng cứ. Cái kia trong nhà, cũng không có gì đáng giá lưu luyến, nàng bị đuổi ra tới, cũng coi như là đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là không biết kia đại phu nhân vì sao đối nàng vẫn là gắt gao bức bách. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, này đại phu nhân liền xem nàng không vừa mắt, khắp nơi làm khó dễ nàng, khi đó ngại với An. Gia chủ nhân cũng chính là nàng kia cái gọi là cha mặt mũi. Chỉ là sau lưng làm chút không thể gặp quang sự tình Nàng nghĩ tới đi tìm chân tướng Chính là nàng cái gì đều không có Như thế nào tìm Nàng cũng tưởng cùng cung thiếu nói trắng ra Chính là Chỉ sợ nàng nguyện ý cùng nhân ra nói Nhân ra chưa chắc nguyện ý nói Một khi đã như vậy Như vậy nàng chỉ có thể là chờ đáp án chính mình công bố Nếu người này thật muốn đối với các nàng mẫu tử bất lợi nói Kia cũng là Dễ như chở bàn tay sự tình Nàng cùng xoay xoay chỉ là trên cái thớt đợi làm thịt thịt cá Dì trưởng quầy nghe nàng như vậy giới thiệu Mang theo hồ nghi ánh mắt đánh giá cung thiếu Thật sự Hắn nhưng không nghĩ treo chọc chút phiền toái trở về Tuy rằng An Hà nấu ăn không tồi Nhưng là nếu là cái phiền toái Lại nhiều tiền hắn cũng kiếm không đến Nhớ tới hôm qua những cái đó đại khách ở giò hỏi An Hà sự tình Hắn liền tò mò buồn bực Những người này đều nhận thức An Hà Sao? Chính là nghe bọn hắn ngữ khí, lại không giống như là nhận thức, hắn cũng không nghĩ cấp chính mình tìm việc, tự nhiên là cái gì đều không lớn rõ ràng, chỉ nói cái đại khái cho người ta nghe là được. ân ta bằng hữu chỉ là ở vài ngày, sau đó liền rời đi, dì trưởng quầy ngài liền nhìn xem có thể hay không đẳng ra gian phòng cho ta. Khách điếm nhưng thật ra phòng có rất nhiều, chính là quý A. Cung thiếu nhìn dì trưởng quầy kia gian năn lựa chọn bộ dáng, không khỏi cảm. Thấy có chút buồn cười, nếu là hắn thật muốn lộng điểm cái gì, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, như vậy rồi dám, đến tột cùng có gì ý nghĩa. Nhưng thật ra này an hạ, cô ý ở như vậy nhiều người trước mặt, cô ý làm rõ hắn chỉ là ở tạm mấy ngày, một là làm gì trưởng quầy an tâm hắn không phải thường ở nơi này, nhị là quanh co lòng vòng nói cho hắn, hắn không thể tại đây lâu trụ. Cái này, cái này, gì trưởng quầy không biết muốn như thế nào đáp ứng, An Hạ tuy rằng, nói là chính mình bằng hữu, chính là hắn nhưng không quen biết cái này nam tử, như thế nào biết hắn là người nào a? Dì trưởng quẩy liền ở vài ngày, ta trước cho ngài tiền. An Hạ nói, vội vàng từ trong lòng ngược móc ra tiền tệ, cấp, đây là cùng ta phòng ở giống nhau một tháng tiền, ngươi xem được không? Đem tiền đặt ở dì trưởng quầy trong tay, An Hạ có chút đau mình, nàng hiện tại kiếm tiền không dễ dàng một cái tiền tệ đều tưởng bẻ thành hai khối hoa, phương diện này chính là có thể mua không ít thứ tốt đâu, liền như vậy không có Nga, kia vậy được rồi lót tay trung tiền, dì trưởng quầy một bộ không muốn gật gật đầu An Hà như thế nào biết dì trưởng quầy suy nghĩ cái gì đâu, bất quá là bộ xem tiền phân thượng, tiền cấp nhiều cái gì vấn đề đều không phải vấn đề, không có tiền nơi nào đều là vấn đề nhìn An Hà kia đau mình bộ dáng Còn nhìn không được liếc mắt cung thiếu, cung thiếu chỉ đương nhìn không thấy, chỉ là trong lòng đã sớm. Ở trộm vui vẻ, kia, ta hiện tại đi vào trước thu thập phòng. Không đợi gì trưởng quầy trả lời, an hà đã cấp cung thiếu một ánh mắt, nhân cơ hội xẻo thượng liếc mắt một cái, ý bảo hắn đuổi kỳ. Sao sao đã qua cơm điểm, khách điếm khách nhân thưa thớt, an hạ thừa dịp này cơ hội, mới ở phòng bếp tìm tới nồi to, đem hôm nay ngắt lấy lá trà toàn bộ đảo ra tới. Nhìn xem cũng không ít đâu, nàng hôm nay lấy mấy thứ này nhưng mệt không nhẹ. Nhưng là, nàng biết, chân chính chế trà ngon. Diệp cũng không thấy đến có bao nhiêu, cũng liền kia một cân nhiều điểm. Ngươi đang làm cái gì? Cung thiếu tiến vào nhìn đến, không khỏi có chút tò mò. Xào trà, này trà không xào lưu chữ liền vô dụng. Ngươi còn sẽ xào trà. Đây chính là hoàng gia mới có thể sự, ngươi một nữ tử cũng sẽ... Cung thiếu tựa hồ cũng không tin tưởng, cho dù An Hà cùng hoàng tộc có cái gì liên hệ, nhưng là cũng không có khả năng sẽ xào trà kỹ thuật này, cơ hồ là không chuyển ra ngoài, cũng không. Ai sẽ đi học, bởi vì bọn họ học cũng vô dụng, cung đình xào trà sư đều là hoàng tộc chính mình bồi dưỡng, còn tạm thời không ngoài chiêu. Rất kỳ quái. An Hà hỏi lại, chỉ là cung thiếu còn không có trả lời nàng chính mình đảo trước đáp thượng, thật là rất kỳ quái. Ta cũng tò mò, muốn học học, ngươi này chế trà công phu. Cung thiếu giúp đỡ vội, ngư khí nghe tới như là thật sự có hứng thú. Này đó học vô dụng, lấy ngươi này võ công, ngươi tùy tiện đi nha môn đương cái bộ. Khoái, tới tiền cũng mau chút, tội gì học này đó lung tung rối loạn ngoạn ý. An Hà phun tào nói, hắn không phải nói này trà đều là hoàng tộc ra sao? Kia lá trà như vậy thiếu, học được có ích lợi gì, không phải sử dụng đến. Bộ khoái Ha ha, cười lạnh, cung thiếu ở một bên nhìn, mày nháy mắt một túc, ta đến đây đi. An hà cũng không quá nhiều ngăn cản, xào trà cái này giai đoạn là rất thống khổ, có chút tưởng chế càng tốt lá trà, là phải dùng tay trực tiếp lại trong nồi. Xào, nhiệt khí cùng năng nổi có thể làm tay nháy mắt khởi phao, đương nhiên, An hà không dám làm như vậy, nàng chỉ là dựa theo trước kia trong thôn người giáo nàng cái loại này phương thức đi làm, Dựa theo An Hạ bước đi cung thiếu vuốt ve lá trà, đem lá trà thanh thủy toàn bộ vuốt ve ra tới, một nồi to lá trà, nháy mắt cũng thu nhỏ rất nhiều. Theo sau, An Hạ lại để vào trong nồi tiếp tục phiên xào, đi trừ một ít ngạnh diệp tàn ngạnh, đã trải qua không sai biệt lắm nửa canh. Giờ, tân một đám lá trà rốt cuộc ra lò, chế thành lá trà, chỉ có hai tay phủng nhiều như vậy, chính là cũng đủ để cho An Hạ hưng phấn. Cung thiếu cũng là lần đầu tiên như vậy gần gũi tham dự chế trà quá trình, tuy rằng không thể so hoàng tộc cái loại này phức tạp trình tự, nhưng là trà chế ra tới hiệu quả lại cũng giống nhau hương, có thể là lá trà duyên cớ, trà đặc biệt hương. Cung thiếu nhớ rõ, cây cao to lá trà rất ít, cho dù lại dị quốc chỗ, kia cây cao to lá trà cũng là cực nhỏ, càng đừng nói lại đông thần quốc, bên này gieo trồng chỉ có bụi cây loại lá trà, Không nghĩ tới này nho nhỏ thôn trang chỉ là tới gần dị quốc không nghĩ tới cư nhiên còn có giá cây trà. Lại dựa theo phía trước trình tự, An Hà đem dư lại lá trà cũng chế tác thành khô ráo lá trà. Nghe đến từ ngàn năm về sau quê nhà cái loại này trà vị, An Hà thật sự liền cảm thấy chính mình về tới khi còn nhỏ, trở lại cái kia nàng đã từng sinh hoạt thôn trang. Nhìn An Hà như vậy quên. Mình cùng thỏa mãn, cung thiếu nhất thời đảo cũng cảm thấy tâm bị một thứ gì đó điền tràn đầy. Chỉ là một vấn đề làm cung thiếu khó hiểu Người này chế lá trà là muốn làm cái gì Hoàng tộc có chuyên gia chế trà sư Thành thật là sẽ không tiếp thu dân gian lá trà Mà nếu ở này đó chấn nhỏ buôn bán Càng là kiếm không đến tiền Quý người khác mua không nổi Tiện nghi cũng không lâu ngày có thể bán hữu dụng An hạ cười thần bí Tựa hồ ở kế hoạch cái gì Cung thiếu muốn Hỏi Rồi lại sợ bị người cảm thấy hắn người này rong dài Bởi vì hắn vẫn luôn đều không phải cái rong dài ái lo chuyện bao đồng người. Về sau ngươi sẽ biết. An hà cười nói, lại quên mất chính mình muốn chạy nhanh đuổi đi cái này nam tử, như thế nào còn tới cái về sau đâu. An hà đem làm tốt lá trà dùng một cái tiểu bình gốm trang lên, phóng hảo. Nàng nếu đã nghe xong cung thiếu nói về này lá trà là hoàng tộc sở uống, như vậy, nàng liền sẽ không lấy này đó đi ra ngoài buôn. Bán, bởi vì nàng không có như vậy nhiều lá trà. Bán tiện nghi kia đều là bạch bán, hiện tại vì nay chi kế chính là, nàng muốn đại lượng gieo trồng lá trà, sau đó lại chế ra càng nhiều lá trà, phổ cập lá trà, lại từ giữa vớt kim, đến nỗi trong tay điểm này lá trà, nàng tạm thời có nàng tác dụng. Sao sao lúc sau mấy ngày, an hạ nơi nơi bận rộn, cung thiếu thành mang oa hộ chuyên nghiệp, giống an hạ theo như lời, nữ nhân sự tình nam nhân không cần nhúng tay, mà xoay xoái, xoái cũng dính. Hắn, ngược lại chính mình nương đều không thích. An Hà chính vội vàng đại sự, tự nhiên cũng xem nhẹ nhi tử như thế nào không dính chuyện của nàng, mà là đi làm đại sự. An Hà đem ngắt lấy mật mông hoa bắt được tiệm thuốc đi bán, bởi vì không phơi khô, lượng thiếu, vẫn là lần đầu tiên bán. Hiệu thuốc trưởng quầy cũng không có khai nhiều y giá cao cho nàng, cho nàng tính 12 cái đồng tiền. Tuy rằng đối với tiêu đi ra ngoài lợi nhuận tới nói căn bản là không tính cái gì. Nhưng là An Hà cũng biết đủ, ít nhất nàng có thể kiếm lời chút tiền. Trước khi rời đi, An Hà còn cố ý hỏi hiệu thuốc trưởng quầy hiệu thuốc còn thiếu cái gì dược liệu, nếu nàng có thể thải nói, cũng nghĩ đến đổi tiền. Hiệu thuốc trưởng quầy cho rằng nàng chỉ là vừa vặn nhận biết mật mông hoa, mới đến cửa hàng bán dược thảo, lại không nghĩ nàng còn tưởng tiếp tục bán đâu. Trưởng quầy tự nhiên vui, đầu năm nay, nhận thức thảo dược người không nhiều lắm, thu thập thảo dược người càng thiếu giống nhau đều là lang chung lên núi hái thuốc hoặc là có chuyên gia hái thuốc nhưng là dược liệu ở hiện tại căn bản là cung không đủ cầu đông thần quốc có câu nói gọi là ninh không ăn cơm đều mua thuốc ý tứ chính là tình nguyện cơm không đến ăn cũng không thể không thể mua dược thảo chỉ có thân thể trị hết mới có sư lực đi làm mặt khác nếu ngay cả thân mình đều phế đi ăn không ăn cơm lại như thế nào cho nên cho tới nay đặc biệt là ở nông thôn chấn Nhỏ, dược liệu càng là cung không đủ cầu. Được đến như vậy một cái tin tức, An Hà càng là kích động đến không được. Chỉ cần nàng nhiều đào chút không thường thấy dược liệu, này không phải làm nàng phát tài ý tứ sao. Chỉ là, An Hà không biết chính là, mật mông hoa chỉ cho là cái trùng hợp. Mặt khác quý báo thưa thất dược liệu, cũng không phải như vậy hảo đào. Những cái đó khắp nơi đều có dược liệu, mỗi nhà mỗi hộ chính mình đều sẽ đi đào điểm tới phòng thân. Đương nhiên, này, đó đều là lời phía sau. An Hạ hiện tại cái này vào đầu, còn nghĩ một khác sự kiện đâu. Đi ra xuyến hẻm nhiều địa phương, An Hạ lại rất thiếu phát hiện có nhân gia trong nhà là có sữa dê hoặc là sữa bò. Nơi này cũng không phải du mục khu vực, trong nhà đều là dựa vào nông cày mà sống, dưỡng dương dưỡng ngưu cũng là dưỡng cực nhỏ, trấn trên càng là không chỗ có thể tìm ra. Đi rồi một ngày mệt chân đều bùn rùn, An Hạ chỉ có thể trở lại phòng bếp tiếp tục công tác. trong phòng Bếp đại nương đại thúc trải qua như vậy lớn lên thời gian ở chung, đối An Hà đứa nhỏ này thật không có vừa tới thời điểm cái loại này bất mãn. Thấy An Hà như vậy hủy hoài, hoài, rửa rau đại nương nhìn không được hỏi, An Hà, ngươi làm sao vậy? Mặt ủ mày ê, đã xảy ra chuyện gì sao? An Hà nghĩ chính mình liên tục mấy ngày tìm các gia các hộ dê bò, đều chỉ là số rất ít, hơn nữa đều sản nãi cực nhỏ, nàng muốn chính là nãi không nãi sao được đâu. Nhìn thiên nhi đều mau mùa hè tới, nàng không nghĩ kế hoạch của chính mình ngâm nước nóng, mà nàng kế hoạch chính là, chế tác trà sữa, tuy rằng có chút khó khăn, vừa vặn lá trà cùng nái đều không phải nhẹ mà dễ đến đồ vật, nhưng là nàng nếu hạ định rồi cái này mục tiêu, cũng nhìn chúng cái này thương cơ, tự nhiên sẽ không làm nó bạch bạch trốn. Thời đại này người, đều ăn thói quen đơn giản cơm canh đạm bạc, ngẫu nhiên ở tử phường đánh tới mấy lượng rượu, liền tống cổ nhật tử. Hảo nhân ra, sẽ nấu chút đậu xanh, thủy gì đó ở đại mùa hè hạ hỏa, nhưng là này đó từng nhà đều trên cơ bản có, an hạ ở bên trong nhìn không tới thương cơ, có thể làm, chính là tìm lối tắt. Trà sữa ở thời đại này, phòng chừng chỉ có phương bắc mảnh đất giáp danh du mục dân tộc uống cái loại này trà sữa đi, nhưng là cái loại này trà sữa không hảo uống, cũng không thích hợp đại chúng, mà nặng. Tưởng chế tạo ra trước kia thường xuyên uống chân châu trà sữa, tuy rằng không có chân châu, nhưng là có thể dùng mặt. Khác đồ vật thay thế này chân châu, mà hiện tại, tìm không thấy nái, nói cái gì cũng nói vô ích, cảm giác tựa như một chậu nước lạnh tưới diệt chính mình trên người nhiệt tình. Trương Đại Nương, các ngươi biết nơi nào có sữa dê sữa bò này đó buôn bán sao? Bị hỏi cập Đại Nương tự hỏi một chút, mới nói, sữa bò không nhiều lắm thấy a? sữa dê có chút nhân da cũng liền dưỡng như vậy một hai đầu, đều là nhà mình dùng, ra tới bán chưa từng thấy quá đâu. Nga như vậy à? An hạ liền biết là cái dạng này kết quả, chính mình đều tìm như vậy nhiều địa phương, đều nói không có, sao có thể hiện tại vừa hỏi liền có đâu. Không phải nói, mới tới một hộ nhà ở kia an bình Trấn trên, chuyên môn bán sữa dê sao? Chú đại gia biết đến đồ vật tương đối nhiều, đột nhiên nói Chỉ là, An Bình Trấn có chút xa, hắn cũng là nghe nói, hình như là có có chuyện như vậy, chính là xa rất, nơi này đi muốn 2 ngày 2 đêm mới có thể đi đến, hơn nữa đều là nghe nói, cũng không biết là thật là giả, năm trước ta kia tiểu cháu trai đi qua An Bình Trấn, nghe nói nơi đó có tiền a nơi nơi là kẻ có tiền, có bán sữa dê sữa bò đó là bình thường sự, giống nhau mua sữa dê sữa bò, đều là chút có tiền người mua trở về uống. Bọn họ này đó người nghèo, may mắn dưỡng một hai chỉ dưỡng cũng coi như là không tồi. Tức khắc, nghe hai người như vậy vừa nói, An Hà bị tưới diệt hỏa nháy mắt thiêu lên. Các ngươi nói nhưng đều là thật sự, nàng không thể tin được. Chính mình lỗ tai, này có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Chu đại gia nói, chỉ là An Bình Chấn như vậy xa, chúng ta cũng là nghe trở về sự, thật không thật, ngươi đi qua liền biết đến. Nghe xong phòng bếp người nói như vậy. An hạ đối An Bình Trấn rất là chờ mong, nghe bọn hắn nói, An Bình Trấn là cái rất lớn thị trấn, muốn so này thị trấn muốn lớn rất nhiều, hơn nữa giàu có, những cái đó mà bó lớn kẻ có tiền, rất nhiều người không chối từ xa chạy đến An Bình Trấn đi mưu một. Phần sinh hoạt, ở kia đặt chân, đương nhiên, đây cũng là đại bộ phận người mộng tưởng, nhưng là có chút người cũng là không cái kia năng lực ở những cái đó địa phương sinh hoạt đi xuống. Cung thiếu nghe được an hạ muốn một người đi cái kia an bình trấn hai ngày, không cấm mày nhăn lại. Ngươi muốn đi, đem cái này ném cho ta mang. Cung thiếu chỉ vào trên giường liều mạng tưởng xoay người xoay xoái hỏi. Vừa mới bắt đầu vẫn là có chút hảo ngoạn, chính là này tiểu hài tử nhu. Nhu, nhưng hắn không phải chuyên môn mang tiểu hài tử bảo mẫu, này mềm mềm mại mại đồ vật hắn còn sợ quăng ngã chạm vào chứ. Mỗi ngày chính là đặt ở trên giường làm hắn tự do quay cuồng chính là ta mang theo xoái xoái phiền toái, ngươi giúp ta nhìn hai ngày, thực mau, ngươi không phải mang hảo hảo sao, không có việc gì dẫn hắn đi đi bộ đi bộ, thời gian liền quá thực mau, ngươi cũng cảm thấy phiền toái, ta này một đại nam nhân mang theo cái hài tử không phải càng phiền, toái, ngươi vẫn là đừng quang cho ta, chính ngươi nhi tử, không phải ta, cung thiếu nhìn trên giường liều mạng xoay người cuối cùng bỏ ở trên giường gắt gao nhìn chầm chầm hai người xem xoái xoái, Cảm giác có chút đau đầu, trách không được hắn cảm thấy hôm nay mày vẫn luôn ở nhà, nguyên lai like có bất hảo sự tình phát sinh. Chính là xoay xoài, xoài đối với ngươi là duy nhất không bài xích, ân công, ngươi liền người tốt làm tới cùng đưa Phật đưa đến Tây đi. Ta đều cho ngươi thanh. Toán một tháng tiền thuê nhà, ta chính là người nghèo, như vậy cho ngươi trả tiền, ngươi dù sao cũng phải cấp điểm hồi báo đi. Không lâu, liền hai ngày, hai ngày, an hạ vương hai tay chỉ. Nghịch ngợm khoa tay múa chân Nghĩ thầm nàng đều như vậy khẩn cầu Hắn nếu là còn không muốn hỗ trợ Nàng liền ở sau lưng nguyền dụ hắn Chính là Có một số việc người định không bằng trời định An Hà khẩn cầu sau kết quả Là cung thiếu chính mình chủ động xin ra trận muốn đi An Bình Chấn Một chuyến Nếu đường xa xa xôi Như vậy hắn một đại nam nhân đi không phải chính thích hợp An Hà suy xét hồi lâu Nghĩ người này có thể hay không lừa chính mình Nửa đường chạy Nhưng ngẫm lại Chính mình cũng không muốn cho người này ở chính mình này nhiều ngốc Cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng rồi Hắn nếu là vì nàng tìm tới sữa bò sữa dê Như vậy nàng liền nguyện ý lại dưỡng hắn một đoạn thời gian Cung thiếu rời đi là lúc An hà không có đi đưa Kia sẽ nàng còn ở phòng bếp Cùng nồi chén gáo buồn phân đấu Cung thiếu rời đi cũng không biết Mà phát hiện cung thiếu sau khi rời khỏi An hà mới phát hiện Chưa cho điểm tiền cung thiếu trên người trang Hắn có tiền ăn cơm có tiền mua đồ vật sao, những cái đó sữa bỏ sữa dê khẳng định muốn dắt vật còn sống trở về, như vậy mới có thể vô tận sử dụng nãi. An Hạ đợi ba ngày, cũng không chờ tới cung thiếu thân ảnh, nghĩ đến, cung thiếu là đi rồi, hẳn là sẽ không lại đã trở lại. Không biết vì sao, An Hạ, trong lòng có chút cảm giác mất mát, rõ ràng bất quá chính là cái người xa là sao, có cái gì đáng để ý nàng hẳn là để ý chính là hắn không có cho nàng mang về nàng muốn đồ vật. Đối, là cái dạng này. An hà buồn rầu cả ngày, ban đêm mất ngủ, ngủ đã khuya, thậm chí đêm khuya mới mơ màng ngủ. Nửa đêm, nàng cảm giác có người đến gần, tựa hồ ngừng ở mép giường hồi lâu, nàng tưởng mở to mắt thấy rõ người tới, chính là quá mệt nhọc, chỉ là nhìn cái hắc ảnh, cái gì cũng không nhìn. Thấy, ngày thứ hai, giống thường lui tơi như vậy rửa mặt, chỉ là, Đương thấy trong viện đột nhiên xuất hiện bóng người, dò nàng một cú sốc. Ngươi chừng nào thì trở về. Này không phải nàng đêm qua còn buồn bực cung thiếu sao? Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện? Mới vừa hồi không lâu, trên đường chỉ hoán chút thời gian. Ngươi không phải đêm qua trở về. An hạ xoa nhập nhèm đôi mắt, tựa hồ kết luận tối hôm qua đến người kia ảnh chính là cung thiếu, chỉ là, hắn như thế. Nào đi vào, nàng cửa phòng chính là khóa gắt gao, Không phải, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy, cung thiếu nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ là ta hoa mắt, an hạ có chút hốn độ, nàng tối hôm qua ngủ như vậy vãn, phỏng chừng là nhìn lầm rồi đi, có lẽ chính là ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi, ta chính là vừa trở về, an bình chấn bên kia dương còn muốn vãn chút mới có thể đưa tới, ta đã nói cho bọn họ, phẩm an hạ thật vất và thải tới phao trà, quả nhiên có khác một phen phong vị chỉ là an hà nháy mắt liền nổ tung nồi ngươi ngươi uống chính là lá trà phao trà nơi này đều không có lá trà chẳng lẽ là cái gì ngươi trộm lấy ta lá trà an hà liền phải tiến hành một hồi vật lộ chính là còn không có tiến lên liền làm cung thiếu một ánh mắt giết trở về ta này lặn lội đường xa ngàn dặm xa xôi cho ngươi đi tìm ngươi muốn đồ vật uống một chút cái này lá trà phao trà còn không được ta này thuận tiện cho ngươi nếm thử một chút này trà hương vị như Thế nào? An Hà đau mình nhìn chính mình thật vất và thải tới xào chế lá trà bị cung thiếu liền như vậy phao vào trong ấm trà, ngấm lại chính mình còn không có hảo hảo nếm thử một phen đâu. Đảo trước làm hắn nếm thử, chính là ai làm nhân ra là đại công thần đâu. Chỉ này một lần, không có lần sau. Hai ngày lúc sau, quả nhiên có người đưa tới 10 con dê, trong thị trấn rất ít lập tức thấy như vậy nhiều con dê, xôi nổi ra tới nhìn đồ sộ một màn. An Hà cũng trợn tròn mắt đối. Phương đưa tới dương liền đi rồi. Căn bản là không có tìm nàng muốn một phân tiền. Hơn nữa nàng phỏng trừng cũng phó không được như vậy nhiều dương tiền. Nghi hoặc ánh mắt chuyển tới cung thiếu trên người tới. Không trả tiền nhân ra liền chạy. Đây là có chuyện gì a Ngươi không phải nói trên người không có tiền mới yêu cầu ta cho ngươi ăn trụ sao? An hà càng thêm hoài nghi cung thiếu người này. Từ lúc bắt đầu nàng liền đối với cung thiếu mang theo nghi hoặc hiện tại càng là nhiều tò mò nghi hoặc hắn chẳng lẽ không cần tiền mua này đó Dương sao tuy rằng không thể so ngưu có thể cày ruộng lê điền chính là Dương cũng không tiện nghi a như vậy nhiều Dương đến bao nhiêu tiền mua tới a đối với An Hà cho rằng cung thiếu đảo chấn định thực ta không phải đã nói trên đường ra điểm sự sao đây là ngươi nói sự sao An Hà chỉ vào kia 10 con dê chẳng lẽ ngươi đánh cược nhân ra Dương bị người một phen nghèo chui ngươi có thể hướng tốt tưởng sao Cung thiếu nhìn không được hướng nàng cái chán bắn một chút Ai u An hà nhìn không được ngao một tiếng Giận trừng mắt cung thiếu Ngươi đầu óc tưởng tốt hơn Ta đây là nửa đường vừa vặn giống cứu ngươi như vậy Cứu một hộ nhà chủ nhân Nhân ra vì báo ân Nguyện ý cho ta ngân lượng tạ ơn Lúc này mới có tiền mua này đó dương Nhớ kỹ Đây là tiền của ta mua Về sau nhớ gió trả lại cho ta Thật sự Vì cái gì an hà một chút đều không tin lời hắn nói đâu Ta, lửa ngươi làm chi, ngươi sẽ cho ta tiền, vẫn là làm ta thịt cá ăn, cung thiếu khinh bỉ nàng, theo sau tiêu sái vào cửa, lười đến cùng như vậy bạch sứ nói chuyện, ai, an hà chạy nhanh theo đi vào, mặc kệ là thật là giả, dù sao có tiền là được, kia ra chủ người cho ngươi bao nhiêu tiền a? còn có thừa sao, cho nhiều ít, cho ta nhìn một cái, tiền a đều là tiền a. hiện tại an hà thích nhất chính là tiền, Chứ bỏ tiền, nàng đôi cái gì đều trướng mắt mắt, trước kia cảm thấy kiếm tiền không sai biệt lắm là được, dưỡng sống chính mình, nhật tử tiêu giao cũng liền có thể, chính là đi vào nơi này, an hạ cảm thấy tiền đặc biệt quan trọng, hận không thể lập tức có được rất nhiều tiền, không có, đều mua dương, lại không phải hoàng đế, cấp hoàng kim vạn lượng sao, cung thiếu khinh bỉ trí, nữ nhân này thật là tưởng tiền tưởng điên rồi, cũng không biết hắn vì sao phải trợ giúp nàng. Có lẽ trong óc hiện lên một bóng người, chỉ là một chút, cung thiếu. Liền lắc đầu, An Hạ le lưỡi, ngấm lại cũng là, tuy rằng không biết cung thiếu nói câu nào là thật sự, nhưng là nếu đã đem Dương đưa đến trước mặt, kia nàng phải hảo hảo xử lý này đó Dương đi, quản hắn nơi nào làm ra, dù sao không cần có người tới tìm Dương phải về là được. Trong thị trấn An hà không địa phương bảy biện này đó Dương, nghĩ chỉ có thể dắt về quê đi Dương là tốt nhất, nơi đó thảo lại tương đối nhiều. An Hà ủy thác Chu đại thẩm hỗ trợ chăm sóc nàng dưỡng, mà làm thủ lao cho một đầu dương chú đại thẩm trong nhà. Chuyện này bị Vương gia kia tức phụ Quách thị thấy, không cấm mắt thèm, rất xa xem An Hà đi tới, khinh thường nói, không biết là ai a, lúc trước ta bà bà cứu nàng, nàng hiện tại ngược lại không phải cho ta bà bà cảm ơn, mà là cho người khác ra cảm ơn đi, thật là không lương tâm a. An Hà chỉ đương nghe không thấy người này đang nói chuyện. Nàng không phải không nghĩ tới làm vương đại nương vợ chồng giúp nàng chăm sóc này. Đó dương, nhưng là nghĩ đến quách thị cùng nàng kia ái tiền trượng phu. An hạ vẫn là không hy vọng mạo hiểm như vậy, bằng không chính mình ngày nào đó thiếu dương cũng không biết đâu. Vương đại nương vợ chồng nàng sẽ báo đáp, chỉ là, không phải lúc này. Ai? Quách thị nhìn an hạ liền từ chính mình trước mặt trải qua, hoàn toàn đương chính mình không tồn tại. Việc này thật là bực bội, này an hạ sao? Nàng thế tất muốn chèn ép một phen, quá kiêu ngạo, hơn nữa, nàng nơi nào tới, như vậy nhiều tiền mua này đó Dương, này Dương ở bên ngoài bán tuy rằng không phải thực quý, nhưng là cũng không tiện nghi, nàng nơi nào tới tiền, an tâm A mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào sao, trở lại khách điếm, nghiêm túc đi làm, thời gian nhàn hạ, nghiêm túc làm việc, nàng muốn tận lực làm chính mình ở mùa hè tiến đến phía trước, kiếm một thùng đại thùng kim. Cung thiếu ở tại khách điếm hồi lâu, ngẫu nhiên ba ngày hai đầu không thấy bóng người, an hà cũng không có. Thời gian đi hỏi, cũng không cần thiết hỏi, nhân ra có tự do, hắn trụ thời gian không ngắn, nàng cũng tùy ý trụ. Ấn cung thiếu nói nói, ta kia mười con dê có thể cho ta ở ngươi nơi này ăn không uống không càng lâu. Dần dần, điền đầu hoa màu đã trưởng thành rất nhiều, đã từng khô một đều đã trưởng ra tân mầm, thời tiết nhiệt, y phục trên người cũng đơn bạc chút. Bất chi bất giác, xoái xoái đều mau sẽ ngồi dậy, ngẫu nhiên còn tưởng bò, chỉ là bò hai bước liền mệt ghé vào kia. Bất động, thịt thịt khuôn mặt nhỏ dần dần rõ ràng dung nhan, an hạ tổng cảm giác đứa nhỏ này có điểm giống người nào đó, chính là nhất thời lại nghĩ không ra. An hạ tưởng, hẳn là tự thân thân thể cho nàng ký ức không hoàn chỉnh, cho nên có hiệu quả như vậy. Này hai tháng, an hạ tìm hầm băng lại tìm dược thảo. Còn làm Tiểu Long đem kia mấy khỏa chính mình phát hiện cây trà tu chỉnh một phen, hái được hai lần lá trà, tổn điểm tiền, lại ở lưng chừng núi bên cạnh hướng Lý Chính. Bên kia dùng giá thấp tiền mua hai khối thoạt nhìn thực cằn cỗi mà, đem chiếc cây miêu loại đi vào. Mười ngày không đến, mấy chục khỏa cây trà, đã chết mười lăm khỏa, An Hà đau lòng muốn chết, nhưng là cung thiếu nói, không toàn bộ đã chết cũng không tồi, cùng lắm thì lại trọng dặm. Tổng không thể trời cao như vậy chiếu cố ngươi toàn bộ đều sống đi. Nóng bức mùa hè, rốt cục là tới rồi, vượt qua cái này mùa xuân, đã xảy ra rất nhiều chuyện, an hà phòng ở kiến hảo, quách thị. Quấy rối vài lần, bất quá lại cùng trượng phu đi ra ngoài cái gọi là kiếm tiền đi, ném xuống vương gia nhị lão thủ gia viên, cung thiếu thường xuyên vừa đi đi rồi hơn phân nửa tháng, ở khách điếm mỏi mệt ngủ hai ngày liền rời đi, an hà xào lá trà càng ngày càng nhiều. Hầm băng cũng coi như tìm được một cái, cây trà bổ một lần lại một lần, rốt cuộc hai khối mà đều sống, xoay xoái, xoái sẽ ngồi, còn sẽ tiểu bò. An Hà cảm giác chính mình túi tiền không có vừa tới thời điểm bẹp. Nhìn, trên đỉnh đầu kia mặt trời trói trang, nhìn nhìn lại đầy người là hãn mọi người. An Hà biết, là lúc, An Hà hướng trưởng quầy nhắc tới chính mình kiến nghị, nói muốn đem chính mình tự chế trả sữa lại khách điếm buôn bán, chính là gì trưởng quầy không để bụng. Tuy rằng biết An Hạ người này hiểu nhiều, tay nghề cũng tinh, nhưng là này lung tung rối loạn trả sữa hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, đừng đem khách nhân bụng ăn hỏng rồi liền hảo. An Hạ lại tận tình khuyên bảo nói hồi. Lâu, nói khách điếm khách nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, gì trưởng quầy nghe thế, thầm nghĩ nơi phát ra quần cuộn tiền, lại do dự. An Hạ sấn này tiếp tục mở rộng ra ngôn luật, nói có thể trước nếm thử một chút, làm khách nhân trước thử xem, nếu hảo, Vậy làm nàng ở chỗ này buôn bán trà sữa, gì trưởng quầy cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, An Hà nhạt nở hoa, vốn định đem việc này cùng cung thiếu vừa nói, lại trở lại trong viện, cung thiếu đã đi rồi, lại giống phía trước như vậy. Chính mình biến mất, An Hà cũng tập mãi thành thói quen, rốt cuộc không phải lần đầu tiên, ngày này, An Hà sớm liền ở khách điếm cửa viết ta ơn khách hàng, tặng uống một ly. Cũng làm mỗi cái tiểu nhị thượng đồ ăn viết đồ ăn thời điểm cùng mỗi cái khách hàng nói nói. Bọn họ cửa hàng tháng năm mười một ngày này sẽ cho trước năm mươi danh khách hàng tặng uống một ly. Tuyệt đối hảo uống làm ngươi không nghĩ đi. Tiểu nhị xuất sắc giải thích thực mau liền đả động không ít người lại tháng. Năm mười một hôm nay sớm đi vào khách điếm ăn cơm. Đảo tưởng nhìn một cái này đầu bếp nữ Tây Thi đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. An hà nhìn càng ngày càng nhiều khách hàng. Đang ở khu chiên gõ mõ chủ bị, nàng còn cố ý đưa tới hai cái làm việc khôn khéo tiểu nhị tiến đến giúp đỡ, vì có thể làm chính mình trà sữa đại bán. An Hà chính là chút xuống không ít tâm huyết lại bên trong, còn chuyên môn đi lò gốm của dân chỗ làm người làm hảo một trăm trường sứ ly, lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Bất quá, này sứ ly An Hà không dám làm quá lớn, phân lượng tương đối thiếu chút, như vậy có thể nhiều bán chút, cũng nhiều nhân phẩm nếm chút. Chờ sinh ý hỏa đi lên, lại phân lớn nhỏ ly giá cả. Khách điếm, khách hàng nhóm đều đang chờ đợi này thần bí tặng uống, sôi nổi hỏi bên người trải qua tiểu nhị, chỉ là tiểu nhị cũng không biết An Hà trong hồ lô bán cái gì, chỉ có thể lắc đầu xưng không biết, này ngược lại càng kích khởi khách hàng lòng hiếu. Kỳ, thấy đều nôn nóng chờ đợi thượng đồ ăn, An hạ thấy thời gian vừa vặn, chạy nhanh làm tiểu nhị đem này 50 ly tặng uống nhất nhất phóng tới trước gọi món ăn khách hàng trước mặt, Chính chờ nôn nóng đám người, thấy chính mình trên bàn nhiều một ly màu trắng chất lỏng, đều là phi thường tò mò. Này, không phải nai sao? Có cái gì hảo uống? Uống qua sữa dê sữa bỏ người liếc mắt một cái liền nhận ra bất quá là chút trà sữa, nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhất. Thời, có loại bị người lừa gạt cảm giác, mọi người sôi nổi náo loạn lên, chất vấn này thần bí tặng uống chính là cái này. Dì trưởng quẩy bị người lôi kéo hỏi không nói gì. Đôi mắt thẳng tắp hướng tới phòng bếp phương hướng nhìn lại, An Hạ, ngươi nhưng hại chết ta, ta liền biết không dùng được. Có tiểu nhị nhanh chóng chạy tới phòng bếp thông chi, An Hạ lúc này mới khoan thai tới muột. Các vị, to lớn vang rội giọng nữ ở toàn bộ khách điếm vang lên, tức khắc, ấm ý đám người. An tính xuống dưới, dì trưởng quầy này cũng mới có thể thoát thân, hoán hận nhìn An Hạ. Các vị, này đích xác chính là trà sữa, nhưng là này trải qua bản nhân tự mình điều chế thêm lánh tuy rằng là trà sữa lại không phải các ngươi ngày thường uống cái loại này, hương vị độc đáo thật là hảo uống các ngươi có thể trước nếm thử nếu nói không hảo uống hôm nay các ngươi ăn này đốn liền tính ta an Hạ quét toàn trường miệng nàng thực chọn cũng là chính mình là nếm thử qua hương vị mới dám lấy ra tới làm người nếm khách điếm người nghe nàng như vậy vừa nói đứng lên nhân tài chậm rãi ngồi xuống mang theo hồ nghi ánh mắt nhìn ly chung màu trắng chất lỏng. Nếu Tây Thi đều nói như vậy, như vậy, nhất định sẽ không kém, thả làm Lý Mỗ nếm lại nói. Có người đột nhiên mở miệng nói, theo sau đem trên bàn cái ly cầm lấy, đem trà sữa chậm rãi đẩy vào trong miệng. Vốn đã nhiệt phi thường thân mình lại nhân vừa rồi như vậy sinh khí thảo cách nói, lúc này uống thượng này ly trà sữa, thân mình tức khắc mắt mẻ nhiều, cho dù vào khẩu lúc sau Yết hậu cũng là mát mẻ hồi lâu Cả người đều không cảm thấy nhiệt Hơn nữa này hương vị độc đáo Không biết bên trong bỏ thêm cái gì Uống lên càng là mỹ vị Không đơn thuần chỉ là ngăn thân thể giải nhiệt Miệng cũng nếm tới rồi tươi ngon Uống ngon thật Tự xưng lý mỗi người còn không có uống xong Liền trước cảm tháng ca ngợi nói Này trà sữa Cùng trước kia uống có quá lớn khác Nhau Đúng vậy, thực hảo uống Uống lên cả người thân mình đều mát mẻ nhiều ân đúng vậy, quả nhiên không giống người thường Nhất thời, đám người sôi nổi tỏ thái độ Ca ngợi này trà sữa như thế nào hảo uống Nhưng cái đó vốn đang hồ nghi người thấy thế Cũng chạy nhanh nếm thử một phen Quả nhiên hương vị độc đáo Hạ hậu thoải mái thanh tân Gì trưởng quẩy, này còn có sao Bên này người mới vừa uống xong một ly Tựa hồ còn cảm thấy không đủ Đúng vậy, còn có sao Hảo uống a Đợi lát nữa ăn cơm lại uống một chén, kia chính là nhân gian một mỹ sự a Dì trưởng quầy này cũng không biết nói a này đó đều là An Hạ ở thao tác, vừa rồi hắn còn ở trong lòng yên lặng oán hận An Hạ hồi lâu đâu. Đem ánh mắt đầu cấp An Hạ, An Hạ liếc mắt dì trưởng quầy, lúc này mới đối với mọi người tuyên bố nói, hôm nay, tặng uống 50 ly. Mặt sau, nếu có ai còn muốn nói, tam văn tiền một ly, tam văn tiền ở bên ngoài có thể mua 3 cái bánh bao. Ở chỗ này có thể Mua một ly chỉ có hoàng gia mới uống khởi lá trà làm trà sữa Đúng là tiện nghi đâu Hảo, ta tới hai ly Muốn mau Ta cũng muốn một ly Ta cũng muốn hai ly Tam văn tiền không tính quá quý Trong đám người uống không đã hiền người lại tục ly An hà nghe kia kêu to muốn nhiều ít ly người Trong lòng nhạc nở hoa Cuối cùng là tâm tưởng sự thành Các vị, này trà sữa Mỗi ngày giữa trưa cung ứng một lần Từ ngày mai bắt đầu, trước 20 danh tới, các đưa một ly, sớm, tới sớm đưa, tục tam ly tính 2 văn tiền, ngày mai nhớ gió vội Nga. Nói xong những lời này, An Hạ liền đầu nhập vào phòng bếp phấn đấu, cũng mặc kệ bên ngoài người nháo thành cái dạng gì. Chủ yếu mỗi ngày giữa trưa cung ứng, đó là bởi vì nàng mỗi ngày lượng công việc đại, làm không được quá nhiều trà sữa, thời tiết này nhiệt. Cũng phóng không được lâu lắm, tuy rằng sữa dê pha loãng, chính là nàng cũng không như vậy nhiều sữa dê cung ứng, hơn nữa giữa trưa là nhất nhiệt thời. Điểm, cũng là người nhiều nhất tưởng mua thời điểm, chờ nàng đem mọi người ăn uống treo, về sau, sẽ có càng nhiều người tiến đến mua, đến lúc đó, nàng lại làm nhiều, mướn những người này tới hỗ trợ. Chờ tiền nhiều hơn, nàng liền có thể chính mình tự lập môn hộ, làm chính mình tiền lăn tiền, tiền sinh tiền, như An Hạ tưởng như vậy. Ngày hôm sau người tới đặc sớm chờ ăn cơm, đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân hướng về phía nàng trà sữa tới, rất nhiều nghe nói chuyện này người. Đều tới, vì hai mươi danh danh xếp hàng chờ, trà sữa khoan thai tới mua, an hà nhìn kia đội ngũ, trong lòng nhạc nở hoa, sớm làm tiểu nhị ở trường quầy quẩy bên thiết cái tiểu quẩy trước hai mươi danh quả nhiên là một người một ly, mà dư lại người, xôi nổi lấy ra tiền tệ mua này tò mò trà sữa. Như vậy trước 20 danh rằng có 3 ngày, nhân khí cũng coi như là tránh đủ, an hạ lại nghi ra tân diệu kế, chính là ở khách điếm tiêu phí trước 10 tên, chính là miễn phí đưa, tặng trà sữa, còn có một phần lệ đồ ăn, mà cơm điểm trước 5 tên, cũng sẽ đưa lên tinh mỹ điểm tâm. Mọi người ở khách điếm ăn cơm còn không có gặp qua có tốt như vậy đã ngộ, không đơn thuần chỉ là chỉ có trà sữa miễn phí uống, còn có đồ ăn đưa, vẫn là này tây thi đầu bếp thân thủ làm tuyệt đối là yến trong thức ăn yến đồ ăn. An hạ này nhất chiêu, quả nhiên hấp dẫn không ít người tiến đến ăn cơm mua sắm trà sữa, cho dù không như vậy nhiều tiền ăn cơm, chính là kia trà sữa. Cũng là mua khởi, nhân thủ một ly trà sữa, uống lên giải khát giải nhiệt, đúng là này mùa hạ lương phẩm A. Dì trưởng quầy nhìn an hạ nàng kia trà sữa càng thêm rực rỡ, mà tiền đều là tiến nàng chính mình hậu bao, nhìn không được hâm mộ, nhưng là ngấm lại. Nhân ra bởi vậy còn vì chính mình mời chào nhiều hết mức sinh ý, đảo cũng tưởng tương đối tương đối khai chút, coi như xong thắng đi. Mà An Hà bên này, nhìn chính mình từ từ cổ khởi hậu bao, quyết định lại chiêu một cái. Giúp đỡ, hơn nữa cái này giúp đỡ cần thiết có thể toàn phương vị giúp được chính mình, như vậy nàng mới có thể kiếm lấy càng nhiều tiền. An Hà biết, nếu là như vậy ở khách điếm viết thượng nhận người, những người đó cũng chỉ có thể hôn khẩu cơm ăn. Nàng yêu cầu cái loại này vì chính mình sử dụng người, mà không phải tạm thời thuê, mà muốn tìm được cái loại này trường ký cấp chính mình sử dụng người, liền phải đi buôn bán dân cư địa phương tìm mẹ mình mua một cái, những người. Đó rất nhiều là bị người trong nhà vứt bỏ bên ngoài, hoặc là nhà tan lúc sau nho nhỏ người vô pháp sinh kế, cho nên mới sẽ bị người sở bán. Những người này chỉ cần nàng mua trở về đối bọn họ hảo chút, cũng tốt hơn những cái đó thuê lại đây một hai tháng người. An Hạ như vậy nghĩ, cũng liền làm như vậy, hỏi tương đối quen thuộc người, tới rồi phụ cận buôn bán dân cư tương đối nhiều địa phương. Rất xa, An Hạ liền nhìn này một cái kia một cái bị người cổ cột lấy dây thừng người. Không, ở trong mắt bọn họ, này đó đều là chút nô lệ, bọn họ ở cái này xã hội là không có địa vị, chỉ có tiện mệnh một cái, vi chủ nhân sử dụng. Nơi này trấn nhỏ không lớn, cho nên nô lệ so với những cái đó phồn hoa huyện thành không nhiều lắm. Mẹ mình rất xa liền thấy An Hạ chiều này đi tới, mắt sắc vừa thấy liền biết An Hạ là tới chọn người trở về. Bên này người đều không phải thực giàu có, cho nên mua người đều tương đối thiếu chút, liền tính mua, cũng là tiện nghi mua trở về. Hơn nữa đều là muốn những cái đó tuổi trẻ lực tráng làm việc nhẹ nhàng cơ linh, mà những cái đó nữ, rất nhiều là những cái đó nam tử thật lâu không có thể được nam đinh, mua trở về sinh con dùng, nếu là sinh cái đại béo tiểu tử liền có thể mẫu bằng tử quý, cho dù chính thất ở cũng không cần xem nàng sắc mặt làm người. Nếu là sinh nữ hài như vậy này muốn so giống nhau nha hoàn còn muốn thấp vài phần. U vị tiểu thư này nhất định là tới chọn người đi. Ta này a đều là chút cơ linh sẽ làm việc, không biết cô nương yêu cầu loại nào đâu. Mẹ mìn không chờ an hạ tiến lên liền đón đi lên. Đầu năm nay bán cá nhân đều là chuyện phiền toái. Bán không ra đi còn muốn cung bọn họ ăn uống, chờ ngày nào đó bị người mua đi. Nhìn gương mặt tươi cười đón chào mẹ mìn An Hà cũng không có hiển lộ quá nhiều chính mình tin tức, nhẹ giọng nói, ta chính mình nhìn xem có thể chứ. So với mẹ mình giới thiệu, An Hà càng tin tưởng chính mình này đôi mắt. Kia hảo, kia hảo, cô nương ngươi tùy tiện chọn, ta nơi này a đều là chút trong nhà tao ngộ tai hòa bị người bán được nơi này, mỗi người đều cơ linh, làm ăn nhiều thiếu. Đều là 17-8 tuổi tuổi tác Tuy rằng An Hà nói không cần nàng giới thiệu muốn chính mình nhìn xem Chính là mẹ mình vì bảo đảm chính mình có thể đem người bán đi Vẫn là đi theo phía sau thao thao bất tuyệt giảng. An Hà đảo qua mà qua đứng ngồi sổm cúi đầu cả trai lẫn gái Đều ở dùng một loại chờ đợi ánh mắt Nhìn An Hà, bọn họ trên người ăn mặc rách nát một bộ Trên mặt không có một chỗ là sạch sẽ An Hà có chút không đành lòng Nàng tựa như ở chọn lựa thịt cá như vậy chọn lựa bọn họ Nhưng là vì nàng có thể tìm cái một cái vừa lòng thuê, nàng tuyệt đến chính mình cần thiết ở chỗ này tuyển một cái. Hơn nữa, nàng này cũng coi như là ở giúp bọn hắn thoát ly khổ hài. Ít nhất, nàng sẽ bình đẳng đối đãi bọn họ, bọn họ cũng chỉ là nàng trường kỳ mướn trung thực xuống tay. Như vậy nhiều người, toàn bộ đều khẩn cầu có thể nhanh lên dẫn bọn hắn đi. Chỉ có một người là tản mạn người, tựa hồ đối tương lai khả năng trở thành chính mình chủ nhiệm không có hứng thú. Cái này nam hải tử bất quá 14-15 tuổi, ngũ quan xem như thanh tú, chỉ là bởi vì bị dơ độ vật phủ ở trên mặt, nhưng là cặp kia đồng mắt lại sáng người có thần. An hạ tưởng, đứa nhỏ này tuy rằng như thế bề ngoài thoạt nhìn không phải thực xuất sắc, nhưng là nàng xem người cực chuẩn, người này khẳng. Định sẽ là hảo giúp đỡ, ta, liền phải người này đi. An hạ chỉ vào kia nam hải tử, đối với mẹ mình nói, người nhỏ nó nghe an hạ như vậy vừa nói kinh sợ, ngươi tuyển hắn. Mẹ mình đều có chút ngoài ý muốn, người này trước nay đến nàng nơi đó liền mặt vô biểu tình, cũng không làm việc cũng bất hòa người ta nói lời nói, tựa như cái đầu gỗ giống nhau, lui tơi khách nhân đều là xem đều không xem người này liếc mắt một cái, nếu không phải nghĩ về sau có thể bán tiền, sớm bảo nàng cấp. Quang ra ngoài, cô nương, ngươi xác định muốn người này. Mẹ mình chỉ vào Nam Hải lại lần nữa hỏi, "Ân, liền hắn đi." Tuy rằng khinh thường tới không suốt chúng, nhưng là, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể giúp đỡ ta đại ân, đồng dạng, ta cũng sẽ không bạc đãi với ngươi. Nam Hải nghe An Hà nói như vậy, mới ngẩn đầu đánh giá trước mắt cái này đại chính mình không bao nhiêu nữ tử, trong ánh mắt cùng mẹ mình như vậy lộ ra nghi vấn, hắn vốn là không muốn có tân chủ nhân đem chỉ... Mình lánh đi! Kia, kia tốt, liền, liền hắn, ngươi xác định liền hắn đúng không? Mẹ mình tưởng luôn mãi đích xác nhận, bởi vì người này nàng đánh trong lòng liền không tưởng dễ dàng như vậy cấp bán đi, sợ An Hà đổi ý. Đúng vậy, xin hỏi yêu cầu bao nhiêu tiền, nếu quá quý ta nhưng mua không nổi. An Hà nói, xem ra, cái này Nam Hải tử bọn họ định giá cũng không cao. Mẹ mình đôi mắt nháy mắt sáng như tuyết, lắc đầu nói, không quý, không quý, bốn lượng bạc, bốn lượng bạc, An. Hà so cái bốn chữ, nói, Bốn lượng bạc còn không quý, ta xem mặt khác cũng liền bán ba bốn lượng bạc đi, ngươi cái này cũng yêu cầu như vậy quý. Tuy rằng An hà cảm thấy cái này nam hải tử muốn so mặt khác hảo, nhưng là bọn họ không cảm thấy a. một khi đã như vậy, có thể tỉnh tiền liền nhiều tiết kiệm tiền. Mẹ mình cũng biết An Hạ là nhân tinh, liền lại so cái hai chữ nhị, hai lượng bạc, ngươi xem được không, quá thấp ta nhưng không bán. Cái này, An hà vẻ mặt tự hỏi, An... Hà này một tự hỏi, mẹ mình đã có thể sốt ruột, cẩn thận dập chân, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta tưởng, hai lượng bạc hảo đi, hai lượng bạc liền hai lượng bạc đi. Nói xong, An Hà đem hai lượng bạc đem ra. Kia tốt, kia tốt. Chạy nhanh tiếp nhận hai lượng bạc, đem thiếu niên trên người dây thừng cởi bỏ. Này, người này về sau chính là của ngươi. Tốt.